Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền, thật thư giãn và thoải mái. mặc cho bạo có thái độ ghét bỏ, thậm chí buôn lời nhục mạ Khinh rẽ, nhưng hành động đó của anh lại cho cô thấy, anh không hạng xấu như cô đã nghĩ. Gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu mình, dịp bắt đầu rửa sát trùng vết thương rồi lại băng bó. Sau đó cô tắt điện, đính giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặc dù tay đau, nhưng cô vẫn tưới nước cho rau. Định xong sẽ vào nấu tạm gói mì để ăn sáng thì mùi từ nhà lớn đi ra. "Chị có đem đồ ăn sáng cho em đi. Coi vào ăn nha, bây giờ chị đi chợ. Chị không cần mang cho em đâu, bà chủ biết lại không hay." "Không sao đâu, bà vú nấu nhiều, nhà cũng không ăn hết, bỏ lại phí." Nên chị đem qua cho em ăn, khỏi phải nấu mắc công. Dạ, em cảm ơn chị. Mà tay em sao lại băng bó thế kia? Em lỡ tay bị lưỡi liềm cắt trúng. Sao không cẩn thận gì hết thế? Có sâu lắm không? Này phải khử trùng môi thuốc, cho nhanh lành nha. Dạ, vết thương cũng cạn. Vài hôm là lành tôi chị à, hồi ở quê em bị ruốt nên quen rồi. Tội nghiệp em quá, con gái mà chịu vất vả sớm. Do số cô em nó thế thôi Thôi em coi ăn sáng đi Dạ Mùi đi rồi dịp cùng tưới xong Cô vào nhà Thấy trên bàn là tô bún còn nóng hổi Mà trong lòng thầm cảm kích Ở nơi xa lạ thế này Nhưng cô may mắn Gặp được người tốt như Mùi và bà Vú Ngồi xuống đang đói Nên cô ăn rất ngon Tôi đã làm theo lời dặn của cậu rồi ạ Cảnh đến giờ cơm thì mang ra Dạ tôi biết rồi cậu 3 Bảo căng dặn mùi xong thì lên xe, lái ra khỏi biệt thự Vô thức, anh đưa mắt nhìn tới ngôi nhà kho nhỏ ở phía sau vườn. Trong nhà Kiệt mới thức, đi xuống, bà kiêm ngựa phòng khách, lên tiếng hỏi. Việc kinh doanh của con thế nào rồi? Đang trong quá trình hoàn thiện đó gì? Mà con có nói với Thế Bảo chưa? Kiệt ngập ngừng rồi đáp. Con thấy Thế Bảo đang bận việc tập đoàn Nên cũng không muốn làm phiền tới Mà con tự mình làm được Kinh doanh có nhiều vấn đề phải lo Có Thế Bảo xem góp ý kiến sẽ tốt hơn Dì cứ chờ xem Con sẽ cho dì thấy con cũng có năng lực Ừ Con thành công Thì dì mừng cho con thôi Mà con nhỏ gì kiếm về Để sinh con cho Thế Bảo đâu rồi Mà con không thấy Dì cho nó ra nhà kho ở rồi Sao vậy dì Thế bảo không muốn thấy nó trong nhà Mà thôi chuyện này con đừng có quan tâm Nghe xong ánh mắt kiệt lé sáng Vẽ mặt như suy tính điều gì đó Dịp không biết sao mùi lại đem cơm cho cô Không thiếu bữa nào Mặc dù cô nói mình có thể tự nấu ăn Nhưng mùi nói ở nhà dư đồ ăn bỏ cũng phí Nghe vậy cô cũng không nghĩ nhiều Lớn lên trong nghèo khổ Nên cô có tính tiết kiệm không lãng phí Trời sẵn tối toàn bộ đèn trong khuôn viên biệt tử được mở sáng Diệp lúc này đang ngồi ở ghế trước mái hiền Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời Nỗi nhớ nhà nhớ ba mẹ Lại ẩm Mỹ trong lòng cô Ba ơi ba đã khỏe chưa Bây giờ mẹ thế nào Con nhớ hai người lắm Tội nghiệp chưa Nghe tiếng người Diệp giật mình nhìn tới Cô bất ngờ khi thấy Kiệt Sao lại ra đây Nhìn em anh thấy tội quá Thằng Bảo nó ghét em như vậy Thì làm sao em có thai được chứ chi bằng Để anh giúp cho Nhìn vẻ mặt điệu cán của Kiệt Cô lập tức đứng lên Cô đi nhanh vào nhà định đóng cửa Nhưng Kiệt đã kịp tay chặn lại Anh đi đi, không là tôi nói với bà chủ đấy Gì ở trên phòng Em để nói bằng cách nào đấy Khôn hồn thì ngậm miệng Anh còn thương Anh ta dùng sức đẩy tung cánh cửa Rồi bước hẳn vào trong Đưa mắt nhìn quanh Xui chách lưỡi Chỗ này là cho người ở sao Kệ tôi Ở đây giờ bẩn lắm anh đi đi Không sao Có người đẹp ở cùng dù là liều tranh Cũng trở thành thiên đàn mà Kiệt dùng vẽ mặt thèm khác Nhìn dịp Cô sợ hãi lùi về phía sau Bên ngoài lúc này đổi lên những tiếng sấm chớp Báo hiệu trời sắp đổ mưa Anh đừng có tới gần đây Tôi la lên đó Em la đi Là khô hồng cũng chẳng có ai tới đâu Ngoan ngoãn anh còn nhẹ nhàng Đó rồi anh ta nở nụ cười thô tục Nhìn cô phát tởm Cô đưa ánh mắt tìm đồ phòng về Chưa kịp Kiệt đã nhau tới ôm lấy cô Buồn tôi ra Đến đây để thuê mà còn ra vẻ gái nhà lành sao Ngủ với thằng Bảo hay với anh cũng như vậy thôi Ráng phục vụ anh cho tốt Có khi anh nói với chị một tiếng Em sẽ không phải ở nơi tồi tàn này đâu Tôi không cần tình khốn nạn Chửi đi Em càng chửi thì anh đây càng cao hứng Đối với Vảo Cô có thể cam chịu Vì ràng buộc tờ kế ước kia Và cả ba mẹ Nhưng còn Kiệt thì không Dùng hết sức Cô chống cử đến cùng Bàn tay cô đã cao trúng mặt anh ta Do đâu mà Kiệt đánh nổi điên Tác cho cô một cái bạc tay Tao dẹ nhàng Mày không muốn thì đừng có trách Buồn tôi ra Cứu tôi Bên ngoài trời đổ mưa rất lớn Lớn ác đi tiếng kêu của cô Lúc này dịp gần như tuyệt vọng Cô tự hỏi có phải ngay cả ông trời cũng muốn Dìm cô xuống địa ngục Nước mắt cô khẽ rơi Cô khóc cho số phận lên đên của bản thân Kỳ xé rách phần áo trên cụ cô Ánh mắt của anh ta lồng lên như một con thú Xem cô như miếng mùi chuẩn bị vồ dập Trong lúc hoàn toàn tắt mất hy vọng Diệp quyết định ta cắn lưỡi chết Cũng không để cho anh ta làm nhục mình Đúng lúc cánh cửa mở toàn Bảo lao vào tấm lấy Kiệt kéo ra Còn dán cho anh ta một cú đấm Mày dám đánh anh? Kiệt vừa giấc lời Đã gánh chịu thêm một cú đấm khác Tiếp tục không dừng tay Trông anh vô cùng đáng sợ Giống như ác quỷ Bảo em ta cho anh đi Anh sẽ không động vào cô ta nữa đâu Mặc cho Kiệt vang diền Bảo vẫn không ngừng tay Dịp co ro sợ hãy một góc Lúc này mới đến ngăn Cô sợ nếu cứ đánh tiếp Sẽ xảy ra án mạng Cậu ba ơi đừng đánh nữa Bảo gạt tay cô ra Chuyện của tôi cô đừng có quản Vừa trải qua nỗi kinh sợ Bây giờ nghe bảo lớn tiếng Làm cô ủy khuất mà rừng rừng nước mắt Trông thấy cô như vậy Ánh mắt chứa đầy sát khí của anh Có phần giảm bớt Anh cuốc nhanh cho tôi Cùng đó làm thanh phát ra kỳ bảo phát tiếc Dùng tay đấm mạnh xuống mặt bàn Kỳ lúc này mặt mày bầm tím Nhìn bạo vến mắt thù hẳn Tao sẽ vào nói gì phân xử Anh cứ việc tôi đây sẽ chờ anh Kỳ cường dậy rồi bỏ đi Bên ngoài lúc này trời vẫn còn mưa Cô đúng là dễ dãi Cùng ngủ vai cũng được cả Vốn trong lòng đang có sự cảm kích Vì bảo kịp thời giải nguy cho mình Thì lời anh nói Chẳng khác nào gáo nước lạnh Dồi thẳng vào mặt Mà cũng đúng, trong mắt anh, vốn dĩ cô là người con gái không có lòng tự trọng, xấu xa. Vốn đã biết rõ, nhưng cô vẫn thấy đau nhói ở trong tim, như có một vật nhọn đâm vào. Sự mặn đắng nghẹn ở nơi cổ làm cho cô phải lặng im. Không lên tiếng vì tôi nói quá đúng, đúng chứ. Để tôi không đến kịp lúc, đến khi cô thực sự có tai chưa chắc đã là con của tôi. Đã chịu tới tận cùng của nhục nhã Nhưng lúc này dịp buộc phải lên tiếng thanh minh Trước đó và đến hiện tại Tôi chỉ xảy ra chuyện đó với mình cầu thôi Mình tôi Vậy vừa rồi cô và anh ta là ấy Được có nói là đang giỡn nha Tôi không phải là một thằng ngốc Anh ta có ý định cường hiếp tôi Ra tận đây sống nhưng vẫn có cách lá lời Để đàn ông tự tìm tới Cô cũng giỏi đấy Trong khi vẫn nghe những lời mạt sát khinh thường từ anh thì Diệp vô tình trông thấy đợi các khớp ngón tay của anh đang bị chạy xước rị máu. Tay cậu ba bị thương rồi để để tôi đến băng bó cho. Nói rồi cô lật đật tìm hòm đường dùng cụ y tế mà bảo đem đến lần trước. Không cần. Đừng có làm bộ làm tịch cho mất công. Cô lo cho mình thì tốt hơn. Chưa kịp mang lại bảo đã bỏ đi thấy trời còn đang mưa. Diệp mới chạy ra xem, bên ngoài trong màn mưa một thân ảnh cao lớn đã đi khuất. Thấy vậy trong lòng cô giấy lên một chút xót xa. Đứng nhìn đến khi bóng dáng kìa khuất hẳn vào trong nhà, Diệp mới quay người trở vào. Lúc này cô phát hiện ra cái ô vẫn còn đang bỏ lỡ lăn lốc ở một góc. Cô nhặt lên, trong đầu suy đoán chắc là cụ bảo. Nhưng cô không hiểu, rõ ràng có ô mà tại sao anh lại không che. Đi đầu trần dưới mưa như thế Cẩn thận gấp lại cô đem vào trong nhà Sau đó đóng cửa Vừa trải qua việc quá tồi tệ Và ám ảnh Nên cô để đèn sáng Đến giường nằm mà đầu ốc cứ nhảy loạn không yên Bảo lúc đầy Cả người ước sụn đi vào nhà Vừa đến phòng khách đã trông thấy kiệt rên đau Bên cạnh còn có cả bà Kim Anh định đi thẳng lên tầng Thì bà Kim gọi Thế bảo con đến đây mẹ hỏi Sao con lại ra tay đánh Kiệt nặng đến mức này hả? Bảo cất giọng lạnh lùng Anh ta đáng bị đánh. Mày, dù gì tao cũng là anh mày. Mày xuống tay cứ như muốn giết tao. Bảo nhét môi cười lạnh. Anh vẫn còn ngồi đây thì có chuyện gì chứ? kì quay sang bà Kim. Dì xem thế Bảo nó thật quá đáng. Dì phải đứng ra phân sự cho con. Bây giờ người con chỗ nào cũng đâu cả. Người con ước thế kia. Nhanh lên phòng tắm đi, không là bị cảm lành đi Còn Kiệt cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tới bệnh viện để kiểm tra. Cứ tưởng bà Kim sẽ la bảo, nào ngờ lại nói như thế. Kiệt không càm tâm, nhưng chỉ đành nuốt cục thức vào trong, chứ không dám tỏ thái độ. Anh ta thừa biết trong ngôi nhà này mình chỉ là kẻ ăn bám. Dạ gì Mới sáng sớm, mùi đã chạy ra, kêu dịp vào nhà lớn. Cô đoán có thể là vì chuyện tối qua Cũng lượng đến nên cô không lấy làm lo sợ Mà theo mùi vào trong nhà Vào đến phòng khách Cô đã thấy bà Kim ngồi chờ sẵn Cô đi đến cuối đầu thưa Dạ bà chủ kêu con Tối qua cô làm gì để cho thằng kỳ và thằng Bảo bất hòa với nhau Cô không làm gì cả Không làm gì Bỏ tiền đưa cô về đây Không biết là họa hay phúc cho nhà tôi Tôi cứ nghĩ để cô sống ở ngoài Nó sẽ yên ổn Nhưng bây giờ anh em tụi nó mâu thuẫn Nguồn cơn đều do cô Bây giờ tôi quyết định sẽ đưa cô đến chỗ khác Không ở đây nữa Vì bất ngờ không biết bà ta sẽ đưa cô đi đâu Ở đây mọi thứ với cô rất lạ lẫm Từ khi đặt chân lên thành phố Cô chỉ ở đây Chưa hề đặt chân đi ra ngoài như rồi cô suy nghĩ Thế như vậy cũng tốt cho cô Không ở đây sẽ tránh được Một số chuyện không mong muốn Còn xin phép nghe theo Sự sắp xếp của bà Cũng không phải đi đâu cả Bảo từ trên lầu đi xuống Diện trên người bộ vest công sở Được thiết kế riêng Nỗi bờ cỡ cổ tay Đang đều một chiếc đồng hồ Rolex Phiên bản giới hạn Bước chân cõi bật tan đi đến ghế sofa Ngồi đối diện với bà Kim Con vừa nói như vậy là thế nào chứ Bà Kim lên tiếng hỏi Vì câu nói vừa rồi của con trai Dịp cũng đang khó hiểu Không biết bảo có ý gì Mẹ không cần phải đưa cô ta đi đâu cả Cứ để cô ta ở đây Không phải ban đầu con không muốn trồng tay nó Bây giờ mẹ muốn đưa nó đến nơi khác Con lại không đồng ý là sao chứ Mẹ thực sự không hiểu con nó thế bảo Chẳng phải như vậy đúng ý muốn nhanh có cháu của mẹ rồi sao Thì mẹ cũng đang chờ xem Nó có tài Đói chưa hết ý Bà Kim cạm tay lớn cấn Sau đó hỏi Con vừa nói sao Mẹ không hiểu Bảo không trả lời bà Anh nhìn tới dịp Ánh mắt sắc lạnh đó Làm cho cô ruông sợ Lập tức cúi đầu né tránh Mẹ cứ làm như lời con nói là được rồi Bây giờ con đến tập đoàn Lúc này bà Kim mới bảo Thôi được rồi Con trai tôi đã nói như thế Thì cô tiếp tục ở ngoài nhà kho phía sau vườn đi Vừa đi được vài bước Bảo dừng chân Anh cước tiếng Để cô ta ở trong nhà tiếp tục công việc trước đó đi Đói xong Anh ta đi tặng ra ngoài Bà Kim nhìn tôi với vẻ mặt suy tư con Diệp lúc này vẫn chưa tin Tại sao Bảo lại giữ cô lại Còn cho ở trong nhà Chẳng phải anh ta ghét cô lắm hay sao Vậy bây giờ cô sẽ ở đâu à Thế Bảo đã nói như vậy Thì cô vào nhà mà ở đi Lát nữa tôi kêu con Bùi Đưa cô lên phòng dành cho người làm mà ở Dạ Sau đó Bà Kim gọi Mùi đưa Diệp tới căn phòng mới Mà cô sẽ ở Đó là dãy phòng ở gần bếp, dành cho người làm, ngủ nghỉ, để tiền cho công việc. Phòng này trống, để nơi bám bụi, em lau dọn là sạch thôi. Mà sao bà chủ lại kêu vào nhà ở rồi? Em cũng không biết nữa, phần tôi tớ chủ nói sao thì mình nghe vậy thôi chị ạ. Thôi, em coi dọn đi, chị đi làm việc đây. Dạ. Dịp không biết điều gì xảy ra tiếp theo với bản thân, cô trầm mặt buồn bã, cảm thấy tiếc. Những ngày ở nhà kho Ở ngoài đó cho cô sự yên bình Đầu óc phần đào toải mái Không căng thẳng, áp lực Như trong đây Còn được làm những điều mà mình yêu thích Vườn cải cô trọng chỉ mới ươm mầm Bỏ công chằm bón Đối với cô, những thứ này chính là niềm vui Cho cô những giây phút thừa thái Dù đã vào nhà nhưng cô sẽ thường xuyên Ra chăm sóc chúng Bà kim lên lậu rồi đi tới phòng kiệt Chuyện xảy ra tối qua Bà cũng rất khó xử Một bên là cháu, một bên là con trai Bà cũng không biết phải làm sao cho trọn Nhưng bà không muốn vì chuyện này mà dẫn tới Tình anh em bất họa Định đưa dịp tới nơi khác Đào ngỡ bảo lại đổi ý Bà thở dài, buồn phiền Kiệt, là gì đây? Một lúc sau Kiệt trong vòng đi ra mở cửa Gì? Nhìn gương mặt sưng phù Nhiều chỗ bầm tím Bà Kim không còi xót Cô còn đau nhiều không? Hay là để dì kêu bác sĩ đấu Đến kiểm tra cho con nha Hơi đau một chút thôi gì à Mà lát nữa Con sẽ đến bệnh viện kiểm tra Thế bảo sao lại mạnh tay như thế Con đừng có giận em nha Có gì mâu thuẫn cùng nhau nói chuyện hòa giải Con là một tay dì nuôi nấng Dì thương con không khác gì thế bảo Nếu ai đứa bớt hòa Dì làm sao mà vui cho được chứ Không sao đâu dì à Con hiểu chứ Tuy thế bảo sai nhưng làm anh Con sẽ không nhỏ nhen để bụng đâu Mà chuyện tối qua là thế nào Sao Thế Bảo lại đánh con Thế Bảo không nói gì nghe sao Con cũng biết tính Thế Bảo đấy Có nhiều việc Dì rất phiền muộn Suy tính lo đủ đường mà nó đâu có hiểu chứ Như con lúc trước ham vui Bây giờ chịu trí thú làm ăn Thì dì rất mừng Thế Bảo có người mẹ như dì em ấy thật có phúc Còn con thì không được như thế Ba mẹ con đã sớm bỏ con đi Con đừng buồn, tuy con là cháu nhưng mà dì xem con như con Dì biết con thiếu tốn tình cảm Dù dì đã cố gắng bù đắp Nhưng không thể so với ba mẹ Vì vậy một phần dì để con thoải mái làm điều con thích Nhưng vô tình khiến con mãi mê ăn chơi Mà giờ con chịu thay đuổi dì rất vui Dạ con sẽ không để dì buồn phiền vì con nữa đâu Con chuyện tối qua dì cũng đừng bận tâm Nó không ảnh hưởng tới tình cảm của anh em con đâu Con nói như vậy là dì yên tâm Con coi tới bệnh viện kiểm tra Dì về phòng Dạ Bà Kim đi rồi Minh Kiệt mới đóng cửa Gương mặt lúc này thay đổi Ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo Buổi chiều khi đã xong việc Dì mới chạy ra phía sau vườn Để tưới nước cho rau Xong rồi cô ngồi một lúc để nhổ cỏ Hôm nay cao thêm một chút Thời gian ngắn nửa tôi là sẽ ăn được Khi cô vẫn đang chăm bẩm cho từng gốc cải Thì lúc này ngoài cổng lớn Có một chiếc xe Mercedes Chạy vào trong biệt thự Cửa xe mở ra Một người đàn ông bước xuống Sau đó đi thẳng vào phía trong Bà Kim từ trên lầu đi xuống Lúc trưa kiệt bảo đi bệnh viện cám Mà đến giờ vẫn chưa thấy về Gọi điện không được Làm cho bà rất lo lắng Vừa xuống tới phòng khách Bà thấy có người ngồi ở ghế Đang uống trà Do quay lưng về phía bà bà không biết là ai Bà lên tiếng hỏi mùi Đang lau dọn cách đó không xa Nhà có khách sao Bà chủ Có cậu Luân, bạn của cậu ba tới chơi Cùng lúc Người đàn ông ngồi ở ghế quay người lại gật đầu chào Bà gái Luân đã hả con, con về nước lúc nào Mà nhà có khách đến Sao không lên báo với tôi biết Bà Kim lên tiếng trách mùi Luân nói đỡ Do con cản không để cho chị ấy lên báo cho bác gái biết đấy ạ Lâu lắm con mới tới nhà chơi Mà để con ngồi một mình như vậy bác ngại quá Còn với gia đình có gì xa lạ đâu bác Không cần phải câu nệ gì cả Con và tế bảo nhà bác là bạn thân của nhau Mấy năm này con ở nước ngoài Nên bác cũng không gặp được Lần này về nước con sẽ luôn không đi nữa Vậy sao mà bác nhớ con học y đúng chứ Dạ con đang là bác sĩ Tiến sĩ ngành y huyết học cho một bệnh viện ở nước ngoài Con giỏi thật đấy Mà sao đang làm ở nước ngoài Mà con lại chuyển về đấy Ông nội bây giờ sức khỏe yếu Nguyện vọng của ông ấy muốn về quản lý Bệnh viện cho mấy Thôi cũng cứ nghe theo ông nội con Để ông ấy vui Dù gì con cũng được một tay ông nội con nuôi lớn Một phần vì Cũng muốn ông vui Nên con mới về chứ chuyện trong nhà Cũng xào xáo không yên vì điều này bác ạ Bác hiểu Nhưng ông nội con tin tưởng Muốn giao bệnh viện cho con thì có phải nhận chứ Đừng quan tâm tới những lời người khác Con hiểu rồi Con cảm ơn bác Có gì đâu Bác chỉ đứng trên cương vị là một người đi trước Cho lời khuyên tôi Quyết định vẫn là do con Mà con về Thế Bảo có biết không Con muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy Nên con còn báo trước Mà Thế Bảo lúc nào mới về vài bác Chắc một lát nữa Thế Bảo về tới Thời gian này ở tập đoàn nhiều việc Thế Bảo còn không về nhà kia mà Tính ra làm chủ tịch như cậu ấy Cũng không rảnh rỗi gì Bà Kim cười Một mình Thế Bảo phải quản lý Cả tập đoàn Kim Long Rất bận rộn và áp lực Phải chị bác sanh thêm cho Thế Bảo đứa em Thì phần nào có thể sang sẻ Đằng này chỉ có mình nó Nhiều khi bác rất buồn Thấy tội cho Thế Bảo Nói ra thì thế bà hậu rất giỏi, lúc đi học cậu ấy đã đứng đầu lớp, thành tích học tập, luôn xuất sắc, nên bác cũng đừng phiền muộn rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Mà con nói, học cái ngành huyết học, vậy cho bác hỏi về vấn đề này một chút. Dạ chuyện gì bác cứ nói đi, nếu trong khả năng con biết con sẽ giải đáp cho bác. Nhà hậu Kim bác mấy đời đều đơn truyện, vì này là do yếu tố di truyện, hay thế nào vậy con? Vấn đề bác nói thì cũng hơi phức tạp, con không thể trả lời. Muốn biết chính xác thì tế Bảo phải làm bại kiểm tra. Từ đó mới phân tích tìm ra được nguyên nhân. Vậy để lúc nào bác kêu tế Bảo tới chỗ con làm kiểm tra? Dạ, cậu ấy có thời gian rảnh đến thì con sẽ làm cho. Cảm ơn con. Lát nữa lại dùng cơ với bác nha. Vậy con xin phép, phiền nhà mình. Có gì đâu chứ, con cũng như người trong gia đình bác nên đừng có khách sáo Lúc này dịp từ ngoài đi vào Trong thấy có khách nói chuyện với bà Kim Cô cúi đầu định đi vào trong Thì bà Kim đã gọi lại Cô lại đây tôi bảo Dạ bà kêu con Vào trong kêu bà Vú nấu đồ ăn nhiều hơn Hôm nay nhà có khách Dạ để con nói với bà Vú Con xin phép Trước khi đi cô cũng thưa bà Kim Và cúi đầu nhà với Lương Từ lúc cô đi vào Lương vẫn không rời mắt khỏi cô cho đến khi cô vào trong rùi anh mới hỏi bà Kim đó là ai vậy bác? một người làm trong nhà thôi con đừng để ý hay là con gọi cho Thế Bảo để về nhà sớm đi không sao đâu bác lâu lắm mới về nhà con đến tăm bác với lại cũng rảnh nên con muốn ở chơi lâu một tí hôm nay có con đến bác rất vui thôi có nước đi lương cầm tách trà lên uống vẽ mặt suy tư lờ đỉnh tầm 15 phút sau Ngoài cổng có một chiếc xe chạy vào Đậu xe vào hầm Bảo bước xuống xe rồi đi vào trong nhà Con về rồi Con xem hôm nay nhà mình có khách nào đến đây Bảo vẫn mang gương mặt lạnh lụng không cảm xúc Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống Cất giọng lạnh lụng Về lúc nào? Vừa xuống máy bay là tới thăm bạn tốt lì đây Mà trong bạn tốt có vẻ không chào đón thì phải Bà Kim không biết rằng Luân đang đùa mà lên tiếng nói đỡ. Tính Thế Bảo nói như thế, hai đứa là bạn thân của nhau, thấy còn vui cùng hết, sao lại không chào đón? Mẹ nói như vậy cậu ta nghĩ mình có giá đấy. Bác xem, bạn bè lâu ngày gặp lại mà cậu ta nói như thế, nghe có buồn không chứ? Bà Kim cười bảo. Thế Bảo nói vui đó, thôi hai đứa nói chuyện đi, để bác vào xem cơm nước đã giòn chưa. Đói xong bà Kim đứng dậy đi vào phòng Lúc này lưng quay trang Vỗ lên vai bảo Công việc tình cảm của cậu thế nào rồi Ổn Mà về sao không nói trước Tôi muốn dành bất ngờ cho cậu Mà trong biểu cảm của cậu Khiến tôi hơi hụt hận đó Cậu thôi đi Làm gì mà xa lạ như vậy chứ Chọc cậu cho vui thôi Chứ chơi với nhau mấy chục năm Không lẽ tôi không rõ tính cách của cậu Mà cậu và Mỹ Trinh định bao giờ đám cưới đây? Rảnh rối thì cậu lo cho mình trước đi. Tôi đây đang nghiêm túc. Bạn bè tôi hỏi thăm mà... Cậu nói như thế sao? Cậu bớt quan tâm là bớt cho tôi một phiền phức đó. Cậu với Mỹ Trinh có chuyện gì sao? Tôi và cô ấy thì có liên quan gì chứ? Nói như vậy là giận dối rồi. Mà cậu giận hay là Mỹ Trinh giận? Bảo đứng lên với vẹ bất cần. Cậu ngồi đây mà đoán Thế Bảo cậu để bạn ngồi một mình mà coi được sao Lúc này Bảo đã đi bước Nửa lên bậc thang Anh vừa đi vừa đáp Cậu 30 tuổi chứ đâu phải 3 tuổi đâu mà cần người trong Lương cầm đến Gương mặt trở nên xám xịt Lấm bấm một mình Vì Bảo đã lên tận Tôi thật không biết cậu có phải là bạn tốt của tôi hay không Cơm dọn xong rồi Con vào dùng bữa với bác nha Mà thấy Bảo đâu Bà Kim đi ra không thấy bảo nên hỏi. Cậu ấy bỏ con ở đây rồi lên phòng trốn. Chắc thấy bảo đi tắm tôi. Con vào với bác trước đi, để bác kêu người lên gọi thấy bảo xuống. Dạ. Lượng đứng lên đi cùng với bà Kim, vào trong phòng ăn. Diệp đang dọn những món còn lại trên bàn ăn. Con ngồi đi. Lượng kéo ghế ngồi xuống, đúng chỗ Diệp đang đứng. Cô quay người đi, không để ý đã đùng phải anh. Lập tức luống cuốn. Thôi xin lỗi. Luân cười nói, giọng nhẹ nhàng. Không sao. Cô lên phòng gọi thế bảo xuống ăn cơm đi. Dạ bà. Diệp đi nhanh ra ngoài, ánh mắt lương vẫn còn dọi theo cô. đến trước cửa phòng của bảo một lúc, cô mới đưa tay gõ lên cánh cửa. Bảo thân Trần mở cửa. Đặt vào mắt cô là vòng ngực sáng chắc, vàm vỡ, cùng với cờ bắp xấu mối quanh, làm cho Diệp ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. Cô cúi đầu nhỏ giọng. Bà gọi cậu ba xuống ăn cơm. Cô vào đây. nói rồi bảo quay người bỏ vào trong. Diệp vẫn đứng ở ngoài cửa, vẽ mặt cô hiền lên sự lo lắng. Hai thầy bấu chặt vào nhau. Sao còn đứng đó? Cậu ba cần gì cứ nói tôi nghe đây ạ? Tôi bảo cô vào đây. Tôi không có kiên nhẫn đâu, đừng để tôi lặp lại. Trước mặt bảo luôn có gì đó khiến cô về chừng lo sợ. Lúc này Diệp mới từ từ bước chân vào trong phòng. Bạo đang đứng ở trước tủ quần áo Lấy đồ cho tôi mặc đi Dịp rón rén đi đến trước tủ Cô mở cánh cửa ra Bề trọng đại số áo sơ mì Đồ công sở Cô đã từng giặt củi nên biết Tất cả quần áo anh mặc đều là loài đắt tiện Còn mặc đồ nào để tôi lấy Cô cứ chọn đi Tôi sợ mình dọn Không hợp ý của cậu Chọn nhanh đi Tôi không thích đợi lâu Diệp lúc đầy nhìn dạng quần áo treo mà không biết nên lấy cái nào mới được. Ở phía sau bảo thúc dục. Xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Diệp luống cuốn, cô đưa tay lấy đài một bộ đồ mà anh Thường hay mặc. Cô quay lại bảo. Cậu ba thấy bộ này có được không? lấy đứa tôi phải ra ngoài, chọn cái khác đi. Nghe vậy cô lập tức đổi sang bộ khác. Cô thấy buổi tối hơi lạnh nên chọn áo lên cổ cao, màu đen. Và quần âu màu giám đưa cho anh đây được không cậu ba Vừa hỏi cô vừa lo Không vừa ý của anh Nào ngờ bảo nói Mặc cho tôi Dịp ngẩn người Tôi mặc cho cậu sao Tôi nói cô không nghe sao Cô có vấn đề về tai hay sao Nhanh lên đi Cầm quần áo cô đi đến gần bảo Lúc này cô rất căng thẳng Lòng màn tay toát cả mồ hôi lạnh Cô không nghĩ anh lại kêu cô Làm việc khó như thế Đến trước mặt anh của lũng tốn Tim cũng đập nhanh liên hồi Giờ tôi mặc làm sao Ngỡn đầu lên Dưới chân tôi có gì mà cô cứ nhìn xuống như thế So về chiều cao Bảo có phần trên hơn cô một cái độ Lúc này cô mới ngước lên Cùng lúc Bảo lại cúi xuống Nên mặt hai người chạm vào nhau Dịp e tẹn mặt đỏ ứng cả lên Xấu hổ à Đâu phải là chưa thấy qua cơ thể của nhau Sao cô giỏi làm bộ làm tịch thế Định câu giỡn tôi sao Chỉ tiết Cái loại trơ trẻn như cô không xứng Lại phải nghe những lời miết thị Sị vã của anh Dì đã tự dăng lòng bỏ ngoài tay Mà tiếp tục cố gắng Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đau nhói ở tim Khóe mắt rừng rừng muốn khóc Nhưng cô đã kìm lại nuốt ngược tất cả vào trong Sao tôi dám trèo cao như cậu ba nói chứ Tốt nhất đừng có vòng tưởng Đừng nghỉ ngủ với tôi rồi, cô sẽ mang tay con tôi. Nhớ rõ cô chỉ là người đẻ tôi, không hơn không kém. Tôi hiểu điều đó, cậu kia yên tâm đi. bây giờ tôi mặc áo cho cậu. Không cần, cút ra ngoài đi. Bảo giật lấy chiếc cáo trên tay cô quăng mạnh xuống giường, trong anh như đàn tức tối. Vì bị hành động đó làm cho sợ hãi, nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô chạy xuống lối cầu thang, lại đủ phái kiệt. Vào nhà rồi sao? Mà làm gì mà em chạy như ma đuổi thế? Không có gì cả. Chắc thế bảo làm gì em đúng không? Thực ra nếu như em chịu anh sẵn sàng giúp đỡ em, thoát khỏi cảnh này. Anh đừng có cho mình là tốt, những gì mà anh làm tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Ơ kìa, anh chỉ đùa thôi mà. Dì biết Kiệt là một người xấu xa, đê tiện, cô không muốn tiếp xúc với anh ta. Như trong nhà không khỏi chàm mặt, Anh ta lại là cháu của bà Kim Chuyện tối hôm đó là một mình chứng Muốn yên ổn Cô cần phải đề phòng hàng người này Bây giờ tôi phải đi làm việc Nói rồi cô chạy nhanh xuống dưới Còn Kiệt nhìn theo nhết mếp Thế bạo đã xuống chưa? Bà Kim lên tiếng hỏi khi thấy Diệp đi vào Dạ cậu ba sắp xuống Cô đi làm việc đi Dạ cô xin phép đi Dịp đi đến đằng bếp coi phụ bà Vú Lúc này bà ở từ trên lầu đi xuống lưng nhìn thấy mới trêu anh Tôi tưởng đâu cậu trốn trên phòng ngủ luôn rồi chứ Uống rượu không? Cũng được, ăn cơm có chút rượu sẽ ngon hơn Không, ý tôi là ra ngoài Bây giờ sao về con cơm? Vậy thôi hai đứa cứ đi đi Lâu ngày gặp nhau cũng có nhiều chuyện để nói Lương cảm thấy ấy nấy Định ăn cơm với bác mà giờ thấy bảo muốn ra ngoài Con hẹn bác không khác nhà bác Không sao, hai đứa con cứ đi vui vẻ Bảo hướng ánh mắt nhìn dịp Sau đó bỏ đi ra ngoài Lưng cũng đứng chạy đi theo Bà kiếm lúc này phải ăn một mình Bà hỏi Hình như vừa nãy Minh Kiệt về rồi đúng không? Dạ cậu hai về rồi thưa bà Mùi đứng gần đó lên tiếng trả lời Vậy kêu nó xuống ăn cơm luôn đi Dạ bà Ở một quán bar cao cấp có tiếng trong thành phố Trong phòng viết, Bảo và Luân đang ngồi uống rượu với nhau Sao tự nhiên hôm nay rủ tôi đến đây uống rượu, cậu có chuyện gì sao? Bảo đưa ly rượu lên uống cạn, anh ngã người ra phía sau, vẽ mặt lãnh đạm Uống rượu cũng phải cần có lý do Không giống tác phong của cậu trước đây chút đạo cả Tôi và cậu bao lâu rồi không gặp nhau Luân suy nghĩ vài giây rồi trả lời uhm, Hơn 2 năm thì phải Tuy xa cách Nhưng chúng ta chơi chung với nhau từ nhỏ Tôi hiểu cậu thế nào mà Nhất định cậu đang có chuyện gì đó Công việc sao Bây giờ cậu nói nhiều thế Uống rượu đi Cậu nói tôi như thế mà nghe được sao Cậu có phải tôi vì quan tâm tới cậu à Tôi ghi nhận Bảo cầm chai rượu rót vào đi Rồi đưa lên miệng nốt cạn Về lần này định bao lâu trở qua Không qua nữa tôi sẽ lại đây Sao lại thay đổi ý định rồi Ông nội tôi sức khỏe yếu Muốn tôi về quản lý bệnh viện Chú hai cậu không có ý kiến sao Cậu quá hiểu vấn đề đó sao còn hỏi tôi Ông ta vẫn không từ bỏ tham vọng Đối với bệnh viện sao Chú hai cũng có góp phần công sức Cho sự phát triển của bệnh viện Mà giờ ông lại giao cho tôi toàn quyền như thế Cho là đối xử không công bằng Vì không muốn chuyện này xảy ra Tôi mới quyết định ở lại làm việc bên đó Nhưng ông nói đây là tâm nguyện của ông Nếu tôi không đồng ý Ông sẽ không thể nhắm mắt Nếu đó là định số Thì cậu nên chấp nhận đi Yên tâm Có gì tôi sẽ luôn đứng về phía cậu Cậu cùng ủng hộ tôi bằng cách gì đây Niềm tin hay là tiền bạc Thứ cậu cần Tôi chắc chắn có Không hổ là bạn tốt Cạn ly cho tình bạn của chúng ta Âm thanh chạm nhau của ly thủy tinh Là thứ duy nhất trong căn phòng rộng lớn lúc này Theo lý Ở phòng vip sẽ được sắp xếp Người đẹp rót rượu phục vụ Nhưng Bảo và lương đều không thích Thế Bảo Cậu có muốn trở thành Cổ đông của Đông Phương không? Cậu thật là hào phóng Chuyển cả cổ phần cho tôi sao Tôi đâu có rộng rãi tới mức đó Bạn bè như vấn đề công việc cần phải rõ Khi tại Đông Phương đã có dự án mở rộng Nếu cậu có hứng thú Có thể đầu tư vào Cậu đây là dùng quan hệ Để lôi kéo tôi vào cuộc chiến này đây sao Thành Luân Cậu như vậy là không được rồi đấy Bảo cầm ly lắc lưa Nhìn thứ dung dịch đen ống ánh Ở bên trong đang chuyển động Ánh mắt hẹp lại trở nên sắc bén Cánh môi mỏng nhết cười nhàng nhạt Sao lại không được Việc hợp tác này Đôi bên đều có lợi Nếu tôi không có hứng thú thì sao đây Cậu chê tiền sao Không hẳn Nhưng nếu tôi đầu tư vào Đông Phương Ngoài lợi ích mà tôi có được Thì phiền phức tìm tới tôi Cũng không hẳn là nhỏ Tôi thật không muốn dây vào Lương lúc này mới nghiêm túc bảo Tôi biết Chú thiếm hai đang lợi dụng việc này Để bành trướng thế lực trong bệnh viện Chuyện nội bộ Tôi khó có thể nói rõ với cậu Nhưng đã quyết định Lựa chọn quay về Hoàn thành tâm nguyện của ông nội tôi Tôi cũng phải giữ gìn tâm huyết Mà ông đã xây dựng đồng phương cho đến hôm nay Lúc này tôi chỉ tin tưởng cậu Chỉ có cậu mới đủ khả năng mà thôi Thế bảo để tình bạn bao nhiêu năm Cậu giúp tôi lần này có được không Đề nghị của cậu tất nhiên tôi sẽ không từ chối Ngay từ đầu cậu nói rõ như thế này Đỡ mất thời gian hơn không chứ Lần ấy nấy bảo Vừa gặp lại nhau đã mở miệng Nhờ cậu giúp đỡ tôi cũng cảm thấy ngại Giữa chúng ta mà cậu còn câu nệ như thế Là xem thường tôi rồi Không phải Tôi hiểu mà Vì đầu tư ngày mai cậu cho người gửi tài liệu sang cho tôi Cảm ơn cậu Hai người ngồi lại uống rượu đến hơn 1 giờ sáng mới rời gọi quán ba. Mạnh ai lên xe người nấy mà lái đi. Dịp ngủ một giấc, lúc này giật mình tỉnh dậy. Cô nghe được tiếng xe từ cổng chạy vào. Cô đoán là bảo vệ, vì vậy đã mở cửa phòng ra xem. Tới phòng khách, cô bác gặp bảo từ bên ngoài đi vào. Từ xa cô đã ngửi được mùi rượu, biết anh say. Nên trong lòng nổi dậy một cảm giác sợ hãi. Cô không dám bước đến mà đứng yên đón nhịn. Bảo bước lên bậc cầu tan đột nhiên dừng lại Anh quay đầu nhìn về phía dịp Lên phòng tôi Cậu ba cần gì sao Đừng để tôi nhắc lại Dứt lời bảo đi thẳng lên tận Dịp lúc này căng thẳng Không biết anh kêu lên để làm gì Đứng lại một lát cô cũng đi lên theo Tới trước phòng Cửa đang khép hờ Cô đưa tay mở cửa ra Bên trong phòng không có đèn cô hơi rung mà lên tiếng Cậu ba Có gì sai bảo Bất ngờ một cánh tay kéo mạnh lấy cô. Tiếp đến, cô ngã xuống. Một thân ảnh cao lớn nằm đè lên người cô. Mùi rượu nồng nạc phá vào mặt, làm cô khó chịu. Cậu ba. Chưa nói hết câu đôi môi cô đã bị khóa. Cánh môi được anh mút mạnh đến tề bút. Đầu ốc trở nên quay cuồng mê loạn mà cuốn vào trầm lương. Sáng hôm sau, dịp ở trong phòng dọn đồ ăn sáng phụ với mùi. Lúc này bà Kim và Kiệt đang ngồi ăn. Bảo từ ngoài đi vào Con ngồi vào ăn sáng luôn đi Trước khi ngồi xuống ghế Anh nhìn tới dịp Chạm phải ánh mắt đó cô lập tức cúi đầu tránh né Hình ảnh tối qua cuồng loạn hiện ra Mặt cô nóng ran Trong đầu cô chợt nhớ lại Cái hồn của anh sau khi ờn Lần đầu tiên cô cảm nhận được Sự dịu dàng và ấm áp từ anh Không phải sự chán ghét Cùng với những lời rị vã Qua một lúc cô mới bước xuống khỏi giường Mày cho tôi cà phê Dịp bừng tĩnh cô luống cuốn Dạ tôi đem tới ngay Cô đem đến ly cà phê Vừa pha xong cho Bảo Cà phê của cậu ba đây ạ Nhìn ly cà phê ngon như thế Anh cũng muốn uống Không biết kiệt treo chọc hay thế nào Nhưng đây là bổn phận công việc Nên cô hỏi Cậu hay uống thì để tôi pha cho Phải chờ pha lâu như thế Mà sao Thế Bảo vừa kêu đã có ngấy Do bình thường cậu ba có thói quen uống cà phê Nên tôi lưu pha rẳng Còn Cậu hai không biết lúc nào uống nên tôi không làm trước Thôi, Minh Kiệt muốn uống thì cô đi pha cho nó đi Vậy cậu hai đợi tôi một lát Kiệt tỏ thái độ khó chịu Thôi đi, muốn uống cà phê mà phi vứt quá Không muốn vị thì anh có thể tự phá Bảo đang ăn bất ngờ lên tiếng Dịp lén nhìn sang phía anh Nhà bao nhiêu người làm mất gì anh phải làm Mà thôi mất hướng rồi không muốn uống nữa đâu Hai đứa tập trung ăn đi Có mỗi vị cà phê mà cũng tranh cãi Bà uống ngừng cà phê rồi đứng lên Con no rồi Con mới ăn có chút mà Bà Kim vừa nói xong anh đã ra ngoài mất Con kia lúc này lộ vẽ cầu có Dằn đũa xuống rồi đứng lên Thôi con cũng đến xem tiến độ đến đâu Bạn ăn chỉ còn lại mỗi bà Kim. Vừa ăn vài đũa, bà đã nghĩ coi dọn xuống đi. Dạ, thưa bà chủ. Tiếp sau đó, dịp vẫn làm những công việc từ nhật. Bảo lúc này cũng về muộn hơn mọi khi. Trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Kim và anh, thì hiện tại anh đang đầu tư thêm về lĩnh vực y tế, nên rất bận. Cô chỉ biết như thế, số lần chạm mặt trong ngày rất ít. Kể từ lần thứ hai phát sinh quan hệ, Anh cũng không có hành động thua bạo Hay vượt quá giới hạn đối với cô Tuy nhiên Lúc đối mặt với anh Cô luôn có một nỗi sợ vô hình luôn hiện hữu Dịp đã quen dần với cuộc sống hiện tại Chỉ trừ đôi khi lại nhớ quê Mà cô khóc thầm một mình Vườn cải của cô phát triển rất tốt Lá to xanh mướt Cũng sắp gần thu hoạch được Vẫn như ngày thường Buổi chiều cô lại ra xem vườn cải Ngoài cổng lớn có một chiếc xe chạy vào. Người trên xe mở cửa bước xuống là Luân. Anh vừa tiếp quán bệnh viện nên rất bận. Hôm nay có việc nên hẹn đến nhà gặp Bảo. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác. Vào nhà mới được mùi cho biết dịp ra ngoài vườn nên đã đi ra. trong thấy cô ngồi vạch từng cây cải bắt sâu. Còn nói chuyện với cả mấy con sâu vô tri. Anh không nhìn được mà bật cười. Dịp theo trực giác mà quay lại, mị lắp bắp. Anh là... Lương miễn cười giới thiệu Chào em, anh tên là Luân bạn của Thế Bảo Lần trước anh có đến nhà chơi, em còn nhớ anh chứ Diệp gật đầu cười nhẹ Dạ, mà bây giờ cậu ba chưa có về, ba chủ cũng ra ngoài rồi ạ Không sao, anh ở chơi đợi Thế Bảo Vậy mời anh vào nhà uống nước Không sao ở đây cũng được, không khí thoáng đảng trong lành Mà em làm gì ngoài này thế Tôi chăm cho mấy luống cãi tôi Này, là em trồng sao? Thấy khoảng đất trống Không làm gì nên tôi trồng thử Không nghĩ nó lại phát triển tốt như vậy Em giỏi thật đấy Mà cho anh màu biết tên em được không? Tôi tên là Diệp Em bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 19 nhìn em anh cũng có thể đoán là em còn rất trẻ Nhưng lại không nghĩ chỉ mới có 19 tuổi Mà sao em lại chọn công việc này mà không phải là học nghề gì đó? Nhà tôi ở quê nghèo lắm, tôi mới đi làm. Mà em làm ở nhà Thế Bảo lâu chưa? Nếu có thể anh sẽ giúp em học một cái nghề mà em thích. Diệp có chút hoài nghi, tại sao Luân lại đề nghị giúp đỡ cô khi cả hai chị mới tiếp xúc. Nhưng hiện tại hoàn cảnh của cô khó ai có thể giúp. Cảm ơn anh, nhưng tôi làm việc ở đây cũng rất tốt. Em không cần phải sợ đâu. Thực ra vì thấy em còn trẻ, làm công việc này có hơi tiếc. Phần vì muốn... Ừ, bởi vì anh cảm ơn em chứ không có ý gì xấu cả. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi nhà quê học ít, nên làm việc này là phù hợp rồi. Giờ tôi phải vào nhà để làm việc, anh cứ vào nhà uống nước rồi đợi cậu ba. Thấy Diệp từ chối, Luân cũng không nói tới. Vậy mình vào nhà đi. Ơ, em bị làm sao thế? Tự dưng cô thấy đầu óc quay cuồng mọi thứ tối đen Cả người lưu siêu xít nữa là ngã Mày có lươn đợi giúp Hai người đang làm cái trò gì thế Lươn chưa kịp nói gì Bảo để kéo chị về phía mình trùng khớp, tay siết chặt lấy cánh tay cô Sau đó dùng mảnh mắt sắc lành nhìn cô Đối với đàn ông cô có nhiều thủ đoạn nhỉ Dịp bị đau khẽ như mày Cố gắng gượng rồi thoát khỏi anh Như không thể Cậu đang nói gì thế Tôi thấy Diệp bị choán nên tôi đỡ cô ấy tôi. <cười> Còn biết cả tên của nhau sao? Bảo nhét môi cười khinh. Chuyện nhà tôi cậu đừng xem vào thì tốt hơn. Hôm nay tôi bận cả ngày, mai cậu cứ đến thẳng kim Long rồi bàn chuyện. Nói rồi, Bảo kéo Diệp đi vào nhà, mặc cho Luân đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì cả. Cậu tay làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi nóng? Cậu ba buông tôi ra đi. Vào đến nhà Diệp dùng dằn chống cự tới đỏ cả một khoảng da nơi cánh tay Nhưng bảo vẫn không bỏ tay cô ra Lên đến tận đưa chân đá mạnh làm cánh cửa mở toan Sau đó dùng lực ném mạnh cô xuống giường Bàn tay bóp lấy cổ hồng cô, ánh mắt bừng bừng sát khí Cô thèm đàn ông tới mức như vậy sao? Ngạc tở, Diệp đưa tay vùng vẫy Tôi, tôi không có Tận mắt tôi trong tay cô còn muốn chối Nếu cô đã thèm khác đến mức đó, tôi sẽ thỏa mãn cô. Bảo cởi bỏ quần áo, rồi thô bảo cường bức cô. Đối với những hành động hung hạn đó, dịp đành phải bất lực, chỉ biết cắn răng cam chịu nước mắt tuổi nhục, đau đớn, lặng lẽ tuôn rơi. Sau khi bảo đã làm xong, anh dựa người vào giường, nhìn sang dịp, cô nằm im bất động quay lưng về phía anh. Lúc này nhìn thấy dấu bầm tím trên da thịt, mà anh cảm thấy cắn rứt. Cơn giận dữ đáp phần nào dịu đi. Anh mới nhận ra mình đã đối xử mạnh bạo với cô. Đừng để tôi thấy cô có dở thủ đoạn đối với bạn của tôi hay bất cứ người đàn ông nào khác. Hình phạt vừa rồi chính là lời cảnh cáo. Bây giờ mặc đồ vào rồi ra ngoài cho tôi. Thấy lời nói của mình không đá đồng tới cô. Bạo bắt đầu bực tức. Tôi nói cô không nghe sao. Không tự mặc được thì khói cần mặc. Nội nóng bảo lực gửi cô lại. Anh Hoàng hốt khi máu đỏ nhồm cả một khoảng chăn. Cô bị làm sao thế? Diệp mơ màn cất dòng tiêu tạo. Ba mẹ ơi, con đau quá. Bảo lập tức mặc đồ vào rồi lấy chăn, quấn lấy cô bé ra ngoài. Mùi dọn dẹp phòng khách thấy Bảo ôm Diệp xuống nên hỏi. Có chuyện gì vậy cậu ba, Diệp bị sao thế? Bảo không nói gì sắc mặt u ám, đáng sợ, làm cho mùi ruông ruông khép nép. Đứng im lặng nhìn anh bế cô đi tặng ra ngoài Vài phút sau có tiếng xe chạy ra khỏi biệt thự Tại bệnh viện quốc tế trước phòng cấp cứu Bảo đang đứng ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi Từng phút trôi qua lòng anh nảy sinh một nỗi lo sợ Đèn ở phòng cấp cứu đã tắt Bác sĩ từ trong phòng bước ra Bảo lên tiếng hỏi Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Bệnh nhân bị động tay Dọa rảy vì quan hệ mạnh Có, có thai sao bác sĩ? Anh là chồng mà anh không biết gì cả Khi tại sức khỏe thai phụ rất yếu Cần phải tỉnh dưỡng mới có thể giữ được thai Bảo thức tân vài giây Vì dịp có thai anh không hề nghĩ đến Vô tình lại tổn thương tới cô Và suýt hại cả con mình Bây giờ anh rất hối hận Vì hành động mất bình tĩnh của anh Tôi biết rồi tôi cảm ơn bác sĩ Sau đó dịp được chuyển sang phòng chăm sóc VIP Của bệnh viện Khi cô còn nằm mê man Bảo lại đứng trầm tư hướng mắt ra ngoài cửa rổ Hai tay đút vào túi quần Lâu lâu lại đưa mắt nhìn đến giường bệnh Biểu cảm gương mặt trở nên phức tạp Nguyên đêm đó Bảo túc trực ở phòng bệnh Gần như không ngủ Lúc này dịp nằm trên giường Từ từ mở mắt ra trí toàn một màu trắng xóa Cô còn biết đây là đâu Khi cử động tay chân cảm giác đau Nhìn đến thấy ống trị nước Cánh cửa phòng mở ra, Bảo từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm lĩnh kỉnh các túi. Tỉnh rồi sao? Dìm nhìn anh đến sắc mặt xanh xào, đôi môi khô khóc, cô cất giọng tiều tạo. Cậu ba, đây là đâu vậy? Bệnh viện, uống nước đi. Bảo đem nước đến, đút cho dịp, nhưng lại sợ, cô cố gắng ngồi dậy. Thôi, để tôi tự uống cho. Nằm yên đấy, tôi có cho phép cô ngồi dậy không hả? Tôi sao tôi dám để cho cậu ba đút nước cho tôi uống chứ Cô nói đúng nếu không vì cô đang mang tay con tôi Cô nghĩ tôi sẽ hầu hạ cô sao Dịp sừng sốt Cậu ba nói tôi mang tay sao Là bác sĩ nói chứ cậu phải tôi Tại sao không nói cho tôi biết Cậu ba muốn tôi nói gì Chuyện cô có tay Tôi không biết Dịp không hề biết việc cơ thể mình đang có một mầm sống Mấy ngày gần đây cô cảm giác Trong người mệt mỏi Kiểu như ở quê khi ốm cũng sẽ như thế Vài hôm rồi lại khỏe Bây giờ cô mới biết nguyên nhân Thực sự là cô đã có thai Chợt nhớ Việc bảo thô bào đối với mình xong Cô cảm giác bụng rất đau Cố gắng chịu đựng Rồi dần dần kiệt sức Tình mẫu tử vô hình kết nối Cô sợ hãi hỏi em bé có sao không Nghe cô hỏi trong lòng anh cảm thấy ấy nấy, nóng chân tức thời, xém khiến cho anh phải hối hận. Cái thai không sao cả, nhưng cô phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng. Uống nước đi, một lát nữa bác sĩ sẽ tới kiểm tra. Bảo múc từng muỗng nước đúc cho cô, sự dịu dàng hiếm hoi ấy, làm cho lòng cô nảy sinh một cảm giác khó tạ. Lát bác sĩ đến kiểm tra tôi sẽ hỏi nên ăn uống thế nào, rồi gọi người ở nhà nấu đêm qua cho cô. Không cần phải phiền thế đâu cầu à Đây là tôi lo cho con tôi Không phải cho cô Nghe như vậy dịp im lặng Cô hiểu vốn dị giá trị của cô Từ đầu đặt chân vào nhà họ Kim Chính là điều ấy Vô thức cô đặt tay lên bụng Bề trọng chính là con cô Tình cảm thiên liêng của một người mẹ Bỗng dừng trỗi lên mạnh mẽ Ngoài cửa bác sĩ và y tá đi vào Họ đến kiểm tra hỏi thăm Sau đó kêu tòa thuốc Bác sĩ cũng căng dặn cô không được vận động mạnh, tạm tôi chỉ được nằm, ngay cả việc đi lại cũng không được, vì thai của cô dọa sảy rất yếu. Nghe xong cô cảm thấy lo lắng, trước kia chỉ có một mình, cô luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, giờ có con cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô nằm đây đi, lát tôi đi ra ngoài, nói rồi bảo đi ra khỏi phòng bệnh, còn dịp đặt tay lên bụng, tự khích lệ. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt Lời nói của cô đã được Bảo nghe thấy Gương mặt luôn căng thẳng Bây giờ đã giảng ra Thế Bảo Cái thai sao rồi hả con Bà Kim lúc này mới hớt hải chạy tới Lúc nãy anh đã thông báo về nhà Bà Kim lập tức chạy vào Giữ được nhưng mà cô ta rất yếu Cần phải tỉnh dưỡng Nghe xong bà tựa vào Tạ ơn tổ tiên nhà họ Kim May mà cái thai còn giữ được Mà tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Bảo không nói ra nguyên nhân là tại mình. Bây giờ con đi lấy thuốc đã. Bệnh viện người ta không đem đến hay sao mà con phải đi lấy? Bảo không trả lời mà đi tặng ra ngoài. Bà Kim thấy vậy bỏ đi đến phòng bệnh mà dịp đang nằm. Bà! Cô cứ nằm nghỉ đi. Hiện giờ cô đang mang chấu đích tuồn của nhà họ Kim. Mọi hành động đều phải cẩn thận tránh xảy ra sơ xuất cho đứa bé. Nếu không cô đừng mong yên ổn. Con biết rồi à Mà mang tay sao cô không nói cho tôi biết Còn xém để xảy nữa Cô có biết tôi trọng mộng đứa bé như thế nào không hả Cô không biết Con mang tay Thôi đi, mày đứa bé không sao Bây giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi để cháu nội tôi khỏe Mọi việc khác sẽ có người lo liệu Dịp thấy bà Kim Lo cho cái tay cũng không lấy làm lạ Vì đó là mục đích Mà bà đưa cô về đây Một lát sau bảo quay lại Trên tay cầm thuốc mà bác sĩ kê toa Lát người cho cô ta ăn Rượu uống thuốc Bây giờ con đến tập đoàn Mà con hỏi khi nào xuất viện chưa Ở nhà có bác sĩ đấu cũng tuần tiện hơn Tạm thời cứ ở đây Sự tính tiếp Sao cũng được Miệng cháu nội của mẹ không sao Thôi con đến tập đoàn đây Bảo nhìn đến dịp một cái Rượu quay người rời gọi vọng Bà Kim đem thuốc tới nói Chờ lát nữa Bùa đó đem cháo vào Cô ăn rượu uống thuốc Dạ Một lát sau mùi mang cháo vào đến Dì băng vài muỗng rượu uống thuốc Ngoài ra còn có cả sữa Trước giờ quen làm việc Giờ phải nằm Để người khác chăm sóc cho dịp Cảm thấy rất ngại Sữa chị quấy rồi Chờ ngụy lát nữa chị đốt cho em uống nha Để đó lát nữa em tự uống được rồi chị ạ Không được Bà chủ có dặn không được để cho em làm gì cả Không muốn làm có tiếng muội nên dịp để mùi đút sữa. Bây giờ em mang thai con của cậu ba, biết đầu mai mốt em sẽ trở thành mợ ba sao? Chị, chị đừng có nói như vậy, em biết thân biết phận mà. Chị thấy em xinh đẹp, ngoan hiền, xứng đối với cậu ba. Tuy nhiên hiện tại em chỉ đẻ con cho cậu, nhưng ai biết được sau này chứ? Chị tin người tốt sẽ gặp được may mắn. Dịp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trèo cao. Việt hóa phượng hoạn. Cô vốn chỉ muốn đi làm bằng công sức kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Để nhà đỡ khổ như không nghĩ lại vướng vào khế ước đó. Bây giờ cô đã có thai, cuộc sống sau này cô còn chưa biết sẽ ra sao. Em bây giờ đâu có dám nghĩ tới tương lai nữa chứ chị. Em đừng có bi quan, phải vui vẻ thoải mái mới tốt cho em bé trong bụng. Đây là cháu đích Tôn của Kim gia em không nghe mẹ quý nhờ con sao. Em chỉ mong được gần con là em mừng rồi chị à, nhưng... Dịp ngập ngừng của hiểu ra hoàn cảnh của mình, cô sợ sau này sẽ bị bắt chia xa con. Nghĩ đến cô đã không chịu nổi. Em đừng có suy nghĩ lung tung, bây giờ lo tỉnh dưỡng cho khỏe em ráng uống cho hết sữa đi. Chắc tối cậu ba sẽ vào đó. Cậu ba nói như vậy sao chị? Không có, chị đoán thôi. Em có thai con của cậu, tất nhiên cậu phải vui chứ. Bà chủ kêu chị ở đây lo cho em. Đồ ăn sẽ được bà vú nấu rồi tài xế mang vào. Em thấy em làm vì mọi người quá. Phiền gì, em mang trọng rách lớn lao cần được chăm sóc mọi thứ tốt nhất. Bà chủ căng dặn như vậy mà. Tự dưng em thấy áp lực quá. Diệp cường cười cô không biết vì có thai là điều may mắn hay không. Chỉ là hiện tại cô chỉ mong con mình khỏe mạnh. Sau khi uống sữa xong cô ngủ một giấc Đến khi thức dậy đã chiều Tài xế cũng mang đồ ăn vào Mùi giúp cô lâu người thay đồ Rồi đúc cho ăn Mọi sinh hoạt đều không rời khỏi giường Dịp thấy rất bất tiện và ngại Như bác sĩ đã căn dặn Nên phải nghe theo Rất nhanh đã tối cô vẫn chưa ngủ Cứ nhìn ra ngoài cửa Trong lòng cứ ngóng trong Mong đợi điều gì đó Em ngủ sớm đi mới nhanh khỏe được Dạ chị Chị nằm ở đây Có gì cần thì cứ kêu chị nha Phòng vip nên đầy đủ tiện nghi Không khác gì trong khách sạn Ngoài giường dành cho bệnh nhân Còn có thêm một giường khác cho người thân Mùi nằm cách đó không xa Dịp nhắm mắt cố gắng ngủ Như công thể Cô cứ cảm giác hụt hởn, bồn dồn Cô không hiểu sao mình lại như thế Hay là do cái tai tâm lý Cũng đã thay đổi 11 giờ đêm, hành lang bệnh viện cùng vắng hơn. Bảo lúc này đang đi về phía phòng bệnh. Anh không có ý định sẽ đến tay vì biết có người ở trong này, nhưng lái xe nửa đường lại đổi ý, rẽ hướng tới bệnh viện. Nắm lên tay vàng cửa, anh nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Ai cho phép cô tự ý bước xuống giường thế? Lúc này ở phòng bệnh, dịp mắt đi vệ sinh, cô thấy mùi đang ngủ ngon, cô không muốn làm việc nên đã rón rén. Bước chân xuống, bất ngờ một giọng nói vang lên làm cô giật mình. Quay lại thì Bảo đã đến ngay bên cạnh, đưa tay bế cô lên. Cậu ba, cô xuống dự để làm gì chứ? Chuyện tế nhị nên Diệp cũng ngại mở lời, Bảo không kiên nhẫn mà găng giọng. Nói, tôi, tôi muốn đi vệ sinh. Bảo nghe vậy bế Diệp đi thẳng vào phòng vệ sinh để cô ngồi xuống, đưa tay nắm lấy quần cô, Diệp hốt hoảng giữ lại. Cậu ba làm gì thế? Tôi giúp cô đi vệ sinh Không cởi quần thì đi kiểu gì Diệp mắc cỡ cứng người Không ngợ bảo muốn làm cả việc đó Dù hai người đã xảy ra quan hệ Nhưng dù gì anh cũng là đàn ông Sao cô giải quyết trước mặt anh chứ? Tôi Tôi tự làm được rồi cậu ba Mang thai con của tôi mà cô còn mắc cỡ sao? Diệp cúi đầu lần tin Cô nghĩ biết thế Ngay từ đầu cô đã không nói Để bây giờ rơi vào tình thế xấu hổ Tôi đứng ở ngoài xong thì gọi tôi Nói rồi bảo đi sang ngoài Anh cũng khép hờ cánh cửa Dịp lúc này mới tở vào nhẹ nhõm Nếu anh còn đứng ở đây Chắc cô ta nhìn luôn Đi vệ sinh xong dịp mở cửa Bên ngoài bảo đứng tựa lưng vào tường Hai tay đút vào túi quần Vẽ mặt lãnh đạm Cô ngây người vài giây Tự hỏi sao lại có người đàn ông đẹp trai tới thế Xong rồi Giọng nói cất lên Làm cô bừng tỉnh Cô nhỏ giọng đáp Dạ Bảo đứng thẳng người đi đến Đưa tay bế cô lên Tôi có thể tự đi được mà cậu Tôi không nói cô không đi được Nhưng cô có lường được nó ảnh hưởng tới đứa bé hay không Người tôi thế nào tôi biết mà cậu Cứng đầu ly lợm Dịp thấy anh khó chịu Nên cũng im lặng Đặt cô nằm xuống trường xong Bảo đứng yên một lúc Muộn rồi cậu ba về nghỉ ngơi đi Việc của tôi đừng có quản. Đói bụng hay không? Không có. Chịu ăn gì? Tài xế có mang cháo. Ăn nhiều không? Cũng được một chén. Cậu uống thêm sữa hay không? Chị Mùi có quấy lúc tối tôi uống rồi cậu à? Vậy ngủ đi. con cậu ba? Tôi cũng đi ngủ. Vậy... giờ cậu về nhà sao? Không. Tôi sẽ lại đi Dương chị Mùi... Chị ấy đã ngủ rồi, chỗ đâu mà cậu ngủ chứ? Ở đây, giường cũng đã đủ rộng cho hai người. Nga đói xong, chị bớt giác đỏ mặt. Hay để tôi nằm cùng với chị muội để lại một giường cho cậu ba nha. Cô sợ tôi sao? Dịp lúng túng, cô cũng không rõ bản thân mình chỉ là sau những tổn thương lăn mạ, thậm chí sỉ nhục, nhưng trước mặt anh, cô lại chưa từng căm hận. Có thể số phận của cô là thế, cô phải chấp nhận. Cô ngủ đi, tôi đến ghế nằm là được rồi. Bảo quay người đi đến ghế rồi ngã người nằm xuống, rất nhanh hài mắt, đã nhắm hít. Diệp nhìn đến bất giác, trong lòng cảm thấy hơi xót. Cô biết Bảo rất bận, công việc gần như chiếm hết thời gian của anh. Nhưng đã buồn mà anh còn vào, biết rõ vì đứa bé trong bụng, nhưng không tự chủ mà có chút vui khi trồng thấy anh. Chỉ là trùng hợp đúng vào lúc tế nhị kia. Lặng lẽ cô nhìn anh một lúc Rồi cô quay mặt vào trong Nhắm mắt ngủ Sáng sớm Mùi thức dậy trong thấy bão Liên giật mình Cậu ba cậu vào đây lúc nào vậy Chị chăm sóc người bệnh thế nào mà ngủ như chết vậy Dịp sợ Mùi bị la Nên mới lên tiếng Không phải đâu cậu ơi Do tôi không muốn phiền Nên tôi không gọi chị Mùi thôi Cậu ba đừng có trách mà tội chị ấy Chị ta làm công việc của mình Mà cô sợ phiền vậy chị ta ở đây chẳng phải vô nghĩa hay sao? Tôi... Tôi biết tôi sai rồi cậu ba ơi, cậu bỏ qua cho tôi đi. Nếu tôi thấy lần nào nữa chị cũng không cần phải làm việc ở nhà tôi đâu. Tôi xin hứa cậu ba đừng có đuổi tôi. Đi làm công việc của mình đi. Dạ cậu ba. Dịp chứng kiến mùi bị bạo trách phạt còn xém mất việc mà ấy nấy. Giờ cô mới biết việc mình nghĩ cho người khác không hẳn là tốt. Đôi khi nó lại vô tình làm hại người đó Lúc này bác sĩ đến khám Bảo vẫn chưa đi Khám xong anh mới hỏi Ở nhà tôi có bác sĩ riêng Bây giờ xuất viện về nhà được không bác sĩ? Vậy cũng được Có bác sĩ theo dõi thì sẽ tốt hơn Vì bây giờ là thai vụ Cần phải nghỉ ngơi Thoải mái Tránh vận động mạnh Cảm ơn bác sĩ tôi biết rồi Bác sĩ nói rồi mùi cũng mang đồ ăn sang Dọn bàn cho Bảo kèm với ly cà phê. Dạ, cậu ban sáng đi. Lấy cô ấy ăn trước. Dạ. Mùi đem phần cháo cá chép được tài xế mang vào và đưa cho dịp. Để chị đúc em ăn. Dạ thôi. Dịp đình Bảo có thể tự ăn như lời chưa nói hết. Cô trồng tay ánh mắt sắc lạnh của Bảo hướng tới mình nên liền thôi. Chuyện vừa rồi đã cho cô bài học. Mùi múc cháo đúc cô, cô hả miệng ra ăn. Lúc này Bảo cũng ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa. Em no rồi chị à. Vậy để chị lấy thuốc cho em uống nha. Dịp uống thuốc xong Bảo đi đến. Bây giờ tôi đến tập đoàn. Chiều đây sẽ xuất viện về nhà. Cô nghe xong không nói gì cả. Sau đó Bảo rời đi. Mùi dọn dẹp xong đi ra từ trong phòng vệ sinh. Cô ba vào lúc nào vậy em? Lúc khuya đó chị em xin lỗi. Tại em... Mà khiến chị bị cậu la Không sao đâu Em đừng có tự trách Cô ba giận nên nói vậy thôi Mà chiều nay em được xuất viện rồi Về nhà thoải mái hơn đó Dạ chị Em nghỉ đi Lát nữa chị quấy sữa cho uống Tầm chiều Bảo vào làm thủ tục xuất viện Để đưa dịp về nhà Mùi thì xách đồ Y tá có đem xe lặng để dịp ngồi Hiện tại cô phải hạn chế đi lại Lúc này cô kêu mùi Chị giúp em lên xe ngồi nha Em không đợi cậu ba về bế em sao Dạ thôi Em cũng muốn phiền tới cậu ba đâu Lại muốn giỡn thủ đoạn sao Bảo từ bên ngoài đi vào Lúc này Dì vẫn còn ngồi bên cạnh giường Cô không quan tâm lời mỉa mai của anh Mà nói với Mùi Chị lấy xe giúp em với Mùi nhìn qua Bảo với vẻ sợ rệt Sau đó đi đến chỗ để xe lăn Chưa kịp đẩy đến Bảo đã lên tiếng Chị lo mang đồ xuống dưới xe trước đi. Vậy còn xe... Tôi nói nghe không hiểu sao. Cả mùi và dịp đều giật mình vì tiếng quát lớn của anh. Mùi lắm lét mang đồ đi ra ngoài trước. Dịp không biết bảo làm gì cô nhìn anh. Trong lòng có hơi sợ. Nhưng vẫn mở miệng nói. Chị mùi mang đồ xuống dưới rồi vậy cậu ba giúp đem xe lại dùm tôi với có được không? Tôi đưa cô xuống không được hay sao mà cần phải dùng xe. Tôi không muốn cậu ba nghĩ tôi thủ đoạn này kia Có hay không từ cô hiểu thôi Bảo đã đi đến bên giường Anh đưa tay bế cô lên Hành động nhanh đến mức Dịp không kịp phản ứng Giờ cô đã nằm gọn trong lòng anh Cảm giác trái tim đập nhanh Bấn loạn Vô thức ngẩn lên Chạm phải ánh mắt sắc lành của Bảo Cô cuối xuống ngay Cứ như mình vừa làm chuyện gì xấu hổ bị phát hiện Hai má nóng ràng đỏ cả lên Thấy cô như vậy khóe môi của anh khẽ công lên Trên mặt vẫn là vẻ không cảm xúc Nhưng đáy mắt lại toán dao động Sau đó Bảo bồng dịp ra cõi phòng bệnh đi xuống dưới Trước cửa bệnh viện Chiếc xe Bentley Đàn đầu thu hút rất nhiều sự chú ý Ai cũng nhìn thấy Tò mò chủ nhân của chiếc xe bạc tỷ này lúc này Bảo bế dịp ra đến Mùi đang đứng gần đó chờ đợi Thấy anh liền đi theo Mở cửa xe đặt cô ngồi vào sau đó nói với Mùi Chị vào ngồi với cô ấy đi Dạ cậu ba Mùi lên xe xong Bảo mới vòng lên ghế lái ngồi vào Rồi khởi động xe chạy thẳng ra khỏi cổng Xe của cậu ba êm thật đó Lần đầu Mùi được ngồi trên xe của Bảo Để đều lên cảm nhận của mình Còn dịp cũng không khác gì Cô là một người lớn lên ở vùng quê nghèo Có xe đạp còn không có Thì ngồi trên xe sang trọng đắt tiền này Đối với cô cảm mơ cũng không dám Bất giác cô nhìn về phía trước Người đàn ông này không khác nào ngôi sao trên trời Cô chỉ có thể đứng từ xa để nhìn Mùi thấy dịp im lặng nên lo lắng Em sao thế? Không khỏe hay thế nào? Bảo đang lái xe từ dưng giảm phanh Anh quay lại hỏi vì làm sao? Tôi không có gì hết cậu ba Có gì bất thường thì nói tôi biết Tôi biết rồi Anh tiếp tục lái xe với tốc độ bình thường Được một đoạn bất ngờ lên tiếng Tôi chỉ vì đứa bé Đừng nghĩ là tôi lo cho cô Tôi hiểu mà cậu ba Vậy thì tốt Đừng mong vọng tưởng dở trọ với tôi Diệp nghe bảo nói xong câu đó Vốn dĩ nghĩ bản thân đã quen Nhưng lòng cô lại buồn Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa Nó như một thế giới xa lạ Cách biệt với cô Về đến biệt tự mùi mang đồ vào nhà trước Con dịp được bảo bồng vào sau Bà Kim ngồi ở phòng khách chờ sẵn Trước đó anh đã báo tin xuất viện cho bà biết Trông thấy anh bế cô vào bà tỏ vẻ không vui Sao không lấy xe cho nó ngồi Đẩy đi cho tiện Như thế cậu phiền hơn nữa Vậy thôi con đưa nó vào phòng đi Mẹ có kêu bà vú nấu canh bổ Lát mang vào cho nó ăn Bác sĩ đấu mai sẽ đến kiểm tra Vậy mẹ kêu người Lát nữa mang canh lên phòng đi Nói rồi bảo bế Diệp Hướng lên lầu Bà Kim thấy vậy lên tiếng Phòng nó ở dưới này cơ mà Từ giờ để cô ấy ở cạnh phòng con Như vậy sao được chứ Có gì mà không được Cứ làm theo ý con đi Mà kệ sự phản đối của bà Kim Anh bế Diệp lên lầu Cô cũng không biết tại sao Bảo lại để cô ở phòng cạnh anh Đến khi đưa cô vào phòng đặt lên giường anh mới nói Không có sự cho phép thì đừng tự ý rời khỏi phòng đấy Đồ ăn sẽ có người mang lên Bác sĩ đấu sẽ theo dõi trong suốt thai kỳ cho cô Tôi ở dưới cũng được mà cậu ba Đó không phải cô muốn là được đâu Cậu ba, bà chủ kêu cậu xuống nhà nói chuyện Tôi biết rồi, chỉ lấy canh mang lên đi Dạ cậu ba Mùi quay xuống dưới nhà bảo lúc này nhìn dịp Ở yên đó lát nữa chị Mùi đem canh cho cô Tôi biết rồi Sau đó bảo đi ra khỏi phòng Chỉ còn dịp Ngồi trên giường cô nhìn xung quanh Căn phòng rất rộng đầy đủ tiện nghi Cô không hiểu được ý định của anh Khi để cô ở cạnh phòng mình Canh bổ bà vú nấu em ăn đi Mùi từ ngoài đem canh bưng vào giường Chị để đó lát nữa em ăn sau Cậu ba cho em ở đây Cho thấy cậu ấy rất quan tâm em đó Không có đâu chị ơi Nếu có cũng vì đứa bé mà thôi Dù là vì đứa bé Thì em cũng là mẹ mà Ít nhiều vẫn có chứ Dịp không muốn nói đến vấn đề này nên lãng tránh Thuốc của bác sĩ cho về nhà uống Chị lấy giúp em để em xem với Ừ để chị lấy cho Bảo đi xuống dưới nhà Bà Kim vẫn còn ngồi ở phòng khách Anh bước tới Ngồi đối diện rồi cất tiếng Mẹ kêu con có gì không Chuyện con để con bé dịp Ở trên phòng đó là thế nào Mẹ không hiểu được ý đồ của con đã thế bảo. Mẹ nghĩ nhiều rồi đấy, hiện tại sức khỏe của ta đang yếu. Để cô ta đến ở trên, cũng vì đứa bé trong buồn mà tôi. Nó ở dưới đây vẫn được mà. Mẹ sẽ cho người chăm sóc cho nó, không nhất thiết phải để ở trên đó. Hay là con có ý gì với nó? Một người vì tiền mà bất chấp liêm sĩ như cô ta, mẹ nghĩ sao mà bảo con có ý chứ? Bà Kim nghe bảo nói như thế, mới dẹp bỏ sự nghi ngờ. Mẹ kiếm cô ta về chỉ để sinh con cho con thôi Chờ đứa bé chào đợi Cho cô ta số tiện, rồi tống cổ đi Từ giờ tới đó vẫn còn lâu Việc quan trọng là để cô ta dưỡng tay Mẹ biết rồi Mẹ sẽ căn dặn mùi chăm sóc cho nó Mai bác sĩ đấu sẽ đến Không còn gì nữa thì con lên phòng đây Bảo đến dậy đi lên lầu Bà Kim lúc này chợt nhớ Hai ngày rồi kì không về nhà Hôm trước Bà có gọi hỏi thì bảo quán bà sắp cài trường, nên khá bận. Tuy kiệt chiều làm ăn, nhưng kinh doanh những thứ đó, bà vẫn cảm thấy bất an. Còn mối lo về bảo thì phần nào đã giảm bớt, chỉ còn chờ đứa bé, dịp mang là con trai, mới triệt để nỗi lo toan. Ngồi thêm một lát, bà cũng đứng dậy đi lên phòng. Dịp ăn hết canh thì nằm nghỉ, mùi cũng đã trở xuống dưới, làm việc, tự nhiên cô cảm giác như có người nên mới quay lưng lại. Cô giật cả mình Cậu ba Làm chuyện xấu xa nhiều quá Nên có tật giật mình hay sao Cậu ba Không cần ngồi dậy đâu Diệp nghe như vậy liền nằm im Bảo đi đến ngồi xuống cành giường Ánh mắt dán vào phía dưới bụng cô Lúc này Diệp nhúc nhích người vào trong một tí Hành động làm cho bảo khó chịu Anh khẽ câu mày Sao cậu ba không về phòng nghỉ ngơi đi Đây cũng là phòng của tôi Ý cậu ba là... Dịp không dám nói ra suy đoán của bản thân. Cô đang mong nó không phải. Nhưng trái ngược, Bảo lại khiến cô bàn hoàng Tôi sẽ ở đây. Sao được chứ? Tại sao không? Đây là nhà của tôi. Cả căn phòng này cũng là của tôi. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây. Sao cậu ba có thể ở cùng được chứ? Tôi nói được là được. Cứ nghĩ tới phải đối diện với Bảo, cô đã cảm thấy căng thẳng. Nếu nhớ cùng nhau, Cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Không thể nằm yên, cô khẽ gửi người ngồi dậy. Chẳng phải cậu rất ghét tôi hay sao? Cô nói đúng tôi rất ghét người khác tính kế với tôi và cô chính là loài người đó. Nếu đã thế cậu ba còn muốn ở đây làm gì để nhìn tôi thêm? Bảo Nhất môi cười. Cô đang nghĩ tôi ở đây vì cô sao? Cô xứng sao? Vậy nên cậu ba vì đứa bé đúng chứ? Cô đừng có dở trò sau lương tôi Nhất là dùng đứa bé Ở đây cô chỉ đóng vai trò là một người đẻ tôi Đứa bé là cô mang Còn lại cô sẽ không có bất kỳ liên quan gì cả Diệp cảm thấy chua chát Tình cảm mẫu tự thiên liên trỗi dậy Nghĩ tới cảnh sau này phải xa con Cô không thể chịu nổi Nhưng nghiệt ngã đó lại là số phận trong tương lai nước mắt bớt giác rơi Cô khóc là vì đang vui Hay là vì sao đây Tại sao cô lại nghĩ tôi đang vui? Vì không lâu nữa cô sẽ nhận được một số tiền Đó là mục đích của cô mà Hay là cô muốn nhiều hơn nữa? Bảo cố tình ghé sát tay cô nhấn mạnh thường chữ cuối Sau đó đáy mắt đột nhiên thay đổi Trở nên sắc lạnh Hay là muốn trở thành mời chủ của nhà họ Kim này đấy? Diệp bị dò ra sợ hãi Cô đẩy anh ra Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô ba đang đề cao tôi Hay tự hạ thấp mình thế Lời nói vừa dứt Một bàn tay đã bóp chặt lấy cổ Hồng Nhưng một giây sau đó đã buông lỏng Tránh không làm cho cô đau Cô vượt quá giới hạn của mình rồi đấy Nếu không có đứa bé Cô nghĩ mình sẽ ở đây sao Từ giờ nên yên phận đi Làm tốt nhiệm vụ của mình Nếu không đừng có trách tôi Cậu ba Cậu sẽ giết tôi sao Cô đừng có nghĩ tôi không dám Dịp nhắm hai mắt Như sẵn sàng chờ đợi điều gì đó sắp đến. Nhưng vài giây trôi qua lại chẳng có gì cả. Khi cô mở mắt, Thấy Bảo bỏ tay mình ra, Rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Dịp thở hát sang một hơi. Cô cảm nhận được lúc nãy Bảo đã bóp chết mình. Trong một giây suy nghĩ lé lên, Cô đã cả gan chọc tức anh. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy hối hận và có lỗi cho con. Cô không hiểu sao, Nghĩ đến sau này phải xa con. Cô lại tiêu cực, Muốn cùng con giải thoát Đặt tay lên bụng Cô khóc nói Mẹ xin lỗi Mẹ không nên nghĩ tới điều đó con ngày ta lỗi cho mẹ nha Sau đó cô nằm xuống Rất lâu không thấy bảo quay trở lại Nên yên tâm ngủ Như nửa đêm khi cô đang say giấc Lại có bóng người cao to từ bên ngoài đi vào Đến giường đứng một lúc lâu Rồi nằm xuống một bên để ngủ Sáng hôm sau khi mùi mang đồ ăn sáng lên Diệp mới bị đánh thức Cô không nghĩ mình ngủ nhiều như thế Cô ngồi dậy cười gượng bảo Sao em lại ngủ sâu như vậy chứ Ngủ nhiều tốt mà Em dậy rồi để chị lấy nước cho em rửa mặt Rồi ăn sáng Dạ thôi chị em vào trong rửa mặt được rồi Không có được Cậu ba biết là bắn đó Diệp không quên mùi xém bị đuổi Cũng vì mình làm trái ý của anh Vì thế cô đành phải nghe theo Mua giúp cô làm vệ sinh cá nhân xong Thì mang đồ ăn sáng đến cho cô ăn Nghe cậu ba nói Lát bác sĩ đấu sẽ đến Mà cậu còn kêu người Lên sửa lại phòng gì đó Sửa phòng này sao chị Chị không biết Chị nghe loán toán cậu điện thoại nói với ai đó Diệp nghe vậy không hỏi nữa Cô nhớ lại tối qua Anh không quay lại đây Nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ Giống như có ai đó ôm mình vậy Không lẽ là cô mơ Cậu ba đi làm rồi sao chị? Ừ, cậu ba đi làm từ sớm Căng dặn mang đồ ăn sáng cho em Ăn rồi thì lấy thuốc em uống Phải canh chừng không để em tự ý đi lại Có gì phải báo cho cậu biết Chị thấy cậu lo cho em lắm đó Cô hiểu nguyên nhân từ đâu nên không nói gì cả Ăn sáng sòng Mùi mang xuống dưới nhà Một lúc sau bà Kim đi vào cùng với bác sĩ đấu Anh xem kiểm tra đảm bảo cái tay trong bụng cho tôi nha Tôi biết rồi thưa bà Dịp được bác sĩ đấu khám Mọi việc đều ổn Không có gì bất thường cả Cũng căng dặn tránh vận động mạnh Giống như ở bệnh viện Bác sĩ đấu cũng kê số thuốc bổ cần thiết Cho cô uống Tôi vẫn còn uống thuốc bệnh viện Vậy uống thuốc này nữa có sao không thưa bác sĩ Thuốc bệnh viện đâu đưa tôi xem Tôi để ở đằng kia để tôi đi lấy Để tôi lấy cho Cô cứ ngồi đó đi Bác sĩ đấu đi đến lấy thuốc xem qua Sau đó bảo Đều là thuốc bổ dưỡng tai nhưng tạm thời uống hết thuốc ở bệnh viện trừ uống thuốc này cũng được. Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ. Nếu không có gì nữa tôi xin phép. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Bác sĩ đó rời đi. Bà Kim lúc này mới lên tiếng. Thế bà muốn để cô ở đây nên tôi cũng không có ý kiến. Tôi có thể cho cô đại ngộ tốt nhất vì đó là cháu nội của tôi. Việc của cô là phải cẩn thận giữ gìn để cháu tôi đủ ngày đủ tán, chào đời khỏe mạnh. Biết chưa? Con biết rồi thưa bà. Tôi cũng nhắc lại đừng có kỳ vọng. Đối với Thế Bảo, nó đã có vợ sắp cưới. Chờ khi con bé trở về sẽ tổ chức đám cưới. Đó mới là con dâu của nhà họ Kim này, còn cô chỉ là người tôi kiếm về để đẻ thôi. Chờ khi đứa bé chào đời, cô sẽ được cho thêm một số tiền, và tôi cũng sẽ hủy tợ khế ước. Cô được tự do, không còn bất cứ liên quan nào với nhà tôi nữa cả Dịp nghe mà ngầm ngùi rưng rưng Cô cắn răng cam chịu, khó khăn lắm mới thốt lên Dạ tư bà Cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi Sau đó bà Kim ra khỏi phòng, dịp bưng mặt mà khóc Còn ơi, mẹ phải làm sao đây? Đến trưa khi đã ăn cơm xong Dịp nghe được tiếng đục tường ở bên kia căn phòng của bảo Cô thắc mắc không biết là gì Cô nhớ lại mùi có nói Nghe được là anh Bảo Kêu người đến sửa phòng Chỉ là tiếng ồn làm cô đau đầu Diệp đình đứng lên đi đến cửa sổ Thì mùi đi vào đến Phòng cầu 3 đang sửa nên hơi ồn Để chị đưa em ra ngoài Chờ khi nào xong thì vào lại Dạ Em chờ chị chút Mùi chạy ra ngoài không biết làm gì Một lát sau đã quay trở lại Kèm theo đó là một chiếc xe đẩy Em ngồi đi Xe này đâu vậy chị Người ta mang đến lúc nãy Cậu ba mua sao đó Đúng là cậu ba chú đáo quá Bất chợt dịp cảm thấy ấm áp Dù cô hiểu rất rõ Những thứ đó vốn là vì đứa con trong bụng Sau đó mùi đỡ cô lên xe Rồi đẩy khỏi phòng Đến lúc quay lại dịp phát hiện Ở bức tường liền với phòng của bảo Lại xuất hiện cánh cửa Cô lên tiếng Sao ở đó lại có cánh cửa vậy chị Chị cũng không biết nữa Cả ai đều cảm thấy thắc mắc Nhưng chẳng có đáp án Sau đó Mùi đưa Diệp đến trường nằm xuống Em nghĩ đi Việc này đợi cậu về rồi sẽ biết thôi Chắc ở đây là ý của cậu ba Nếu không chẳng qua ai dám tự ý mà làm đâu Dạ chắc là vậy Có khi cậu làm cánh cửa Thông hai phòng để cậu tiền qua lại đó Nghe vậy Diệp không nói gì nữa Sau khi Mùi đi rồi Ngồi trên giường cô mới nhớ lại Lời tối qua bảo nói Không phải là anh đùa mà là sự thật Cô không biết thời gian tới sẽ phải làm thế nào Tưởng chỉ ở tôi Mà giờ lại có thêm cánh cửa Dịp nhìn về phía cánh cửa Với vẻ mặt hoang mang, lo lắng Phòng thế bảo Sửa gì mà kêu tợ đến làm thế Bà Kim ra ngoài vừa về đến Ngồi phòng khách uống nước Thấy mùi đi xuống Nên hỏi Dạ cậu ba kêu thợ làm cửa thông giữa hai phòng đó bà Thông phòng nào Phòng của cậu và của em Diệp. Ai kêu làm chuyện này? Dạ chắc là ý của cậu ba đó bà. Sao thấy bà hỏi là làm như vậy chứ? Chẳng hiểu nổi. Ờ, bà hỏi cậu ba tử. Đó là việc của tôi. Đi xuống dưới làm việc đi. Dạ. thế bà Kim đàn tức tối, mùi đi nhanh vào trong bếp. Lúc này từ ngoài Kiệt đi vào, miệng khuyết sáo vui vẻ. con làm gì mấy ngày đây không thấy về vậy Kiệt? Con có nói bận việc hoàn tất quán ba để kịp khai trương rồi mà dì Chuyện kinh doanh của con tới đâu rồi Mọi thứ đều đã hoàn thiện Ngày mai là khai trương đi vào hoạt động Dì cũng đến chung vui với con đi Để dì nói thế bạo đến chúc mừng con Nhà mình mấy nay có chuyện gì vui sao dì Bình thường, sao con hỏi thế Không có, tại uh, con hỏi như vậy thôi Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi nha dì Mấy ngày bận rộn con cũng hơi mệt, mai còn lo việc khai trương nữa. Ừ, con đi đi. Kiệt đứng dậy đi thẳng lên lầu, còn bà Kim vẫn ngồi nán lại tại phòng khách. Ăn uống thuốc xong, Diệp lúc này đã lên giường nằm. Từ khi trong phòng xuất hiện cánh cửa, lâu lâu cô lại nhìn tới. Lúc này trời đã tối mà cô chưa thấy động tĩnh từ bên căn phòng. Khi mùi mang sữa lên, cô biết được Bảo vẫn chưa đi làm về, không muốn nghĩ đến. Nên cô nhắm mắt ngủ Giật mình thức dậy vô thức Nhìn chiếc đồng hồ treo tường Đã 11 giờ khuya Chờ có tiếng động Nó phát ra từ cánh cửa kia Cô lập tức quay mặt vào trong giả vờ như đang ngủ Cô nghe tiếng bước chân Đang tiến lai like gần Sau đó mọi thứ tỉnh lặng quá Giống như chưa có gì xảy ra Cô nghĩ có phải Bảo quay qua thấy cô ngủ Nên đã trở về phòng hay không Dịp Chợp cảm nhận phần đềm ở bên cạnh lốn xuống Sau đó Một vòng tay đặt ngang bụng Cô giật mình quay sang Tôi làm cô giật mình sao Cậu ba khuya rồi sao cậu chưa ngủ Bây giờ tôi ngủ đây Như phòng cậu ở bên kia mà Tôi muốn ngủ ở đây thì sao Đâu phải là cô chưa từng ngủ với tôi Mà cô lại sợ chứ Cậu ba nói như vậy là gì ạ Có thật cô ngủ say tới không biết hay là giả đỏ đây Tôi không hiểu gì cả. Vậy thì đừng hiểu, lo ngủ đi. Còn cậu ba thì ngủ. Bảo nằm xuống một bên giường quay lưng về phía dịp, rồi nhắm mắt ngủ, ngồi nhìn một lúc không thấy anh có động tĩnh, hơi thở đều đều. Làm cho cô hoài nghi. Cậu ba ngủ rồi sao? Không có tiếng đáp, lúc này đã muộn, dịp bất đắc dĩ cũng nằm xuống, cô quay mặt bảo bên trong. Lúc này cô cảm thấy rất bình thường Không hề sợ hãi hay bất an Giống như đã quá quen thuộc Cứ như thấy cô đã nhắm mắt Rồi chìm vào giấc ngủ Sáng sớm Như mọi khi Bảo từ trên lầu đi xuống Chuẩn bị đến tập đoàn Bà Kim ngồi đợi sẵn Trong thấy anh lì lên tiếng Tối qua con về muộn lắm sao Mẹ có chuyện gì sao Con đến đây mẹ nói chuyện một lát Có chuyện gì mẹ cứ nói đi Vì con Diệp có tai Nên mẹ đã theo ý con Để nó ở trên đó Bây giờ con còn làm cả cái cửa Thông qua hai phòng như thế Mẹ không hiểu Con làm như vậy là có ý gì đây thế bảo Việc đấy mẹ đừng có bận tâm Chỉ cần có cháu nội Theo ý mẹ là được rồi Con nói như vậy là sao chứ Con Diệp có tai Chỉ chờ ngày đứa bé chào đời tôi Còn việc con có sự tiếp xúc gần gũi với nó quá Mẹ thấy không ổn đấy Không ổn là thế nào chứ mẹ Cô ta mang tay con của con Mẹ nghĩ còn gì gần gũi hơn việc đó nữa sao Ý mẹ có phải như vậy Bây giờ con phải đến tập đoàn Hiện tại có nhiều dự án mới Nên con rất bận Hôm nay Kiệt nói khai trương quán ba Nói con với mẹ đến tham dự đấy Con tranh thủ đi chúc mừng anh con đi Anh ấy mở quán ba sao Gớp vốn làm với bạn gì đó mẹ không biết Bây giờ anh con chịu làm ăn Thì mẹ cũng vui Nhưng kinh doanh lĩnh vực đó mẹ không yên tâm mấy Có bảo hỏi ý kiến của con Nhưng Con không nghe anh ấy nói gì tới chuyện này cả Tại vì thấy em bận quá Nên anh không muốn phiền đó chứ Kiệt từ trên lầu đi xuống Nghe được nên tiếp lợi Vậy hôm nay anh khai trương sao? Đúng rồi Em có thể dành thời gian ra để đến chúc mừng anh không? Anh cho em địa chỉ đem sắp xếp Em chưa nói trước là đến được hay không? Anh hiểu mà quán ba ánh đêm Ở Phạm Thế Hiển phường 4 quận 8 Rất mong sự gấp mặt của em Mẹ cứ đến trước giờ đó đi Bây giờ con đi làm Con không ăn sáng sao Đến công ty con sẽ ăn sau Mẹ kêu người mang đồ ăn sáng lên trên phòng nha Vì đó có người lo Con không cần phải bận tâm đâu Sau khi Bảo đi ra ngoài Kiệt thắc mắc hỏi Thế Bảo dặn mang đồ ăn sáng cho ai vậy gì À cho con dịp đó mà Thôi con vào ăn sáng đi rồi còn Lo việc khai trương quán Sao tự dưng thế bảo đối đại tốt với cô ta thế Không phải tốt với con dịp đâu Chẳng qua hiện tại nó đang mang tay Có tài sao Con của thế bảo sao vậy Đúng rồi Thôi con và dị ăn sáng rồi đi Dị ăn trước đi Con chợt nhớ con quên đùa trên phòng Con lấy lấy rồi xuống ngay Được rồi con đi nhanh đi Kỳ quay người đi hướng lên lầu với vẻ mặt ngông nghênh cùng với cái nhớt mếp. Dịp thức dậy đã không còn thấy bảo Cô hoài nghi không biết tối qua anh có thật ngủ ở đây hay không hay chỉ nằm một lúc rồi trở về phòng. Cô biết do tác dụng của thuốc hay thế nào mà đêm qua cô ngủ rất say ngủ một giấc ngon tới sáng. Nghe tiếng mở cửa cô nghĩ là mùi vì thường giờ này mùi sẽ mang đồ ăn sáng lên. Như khi nhìn đến Cô bất ngờ trong thiết kiệt Sao lại là anh? Không ngờ cô giỏi thật đấy Mới đó mà mang tay con của thằng Bảo Việc đó không liên quan tới anh Nếu anh làm bậy tôi la lên cho bà biết đấy Hử <cười> mình có tay rồi mạnh miệng nhỉ Giá trị là ở đứa bé trong buồn cô tôi Cô chẳng là cái gì ở đây cả Đừng nghĩ leo được lên giường thằng Bảo Thì trở thành mờ chú ở đây Đó chỉ là lời anh tự nói tôi Tôi biết thân biết phận tôi Thực là tội, phải chi em đừng từ chối anh. Bây giờ trong bụng em là con của anh. Anh sẽ cho em cuộc sống sung sướng hơn rồi đấy. Phút phần đó tôi không dám nhận đâu. Cụ, đừng có mà không biết tốt xấu. Cậu hai, sao cậu lại ở đây? Mùi đi vào trong thế Kiệt có mặt ở đây. Cô bất ngờ nên hỏi. Kiệt sợ mùi mắt lẹo với bà Kim nên nói. Phòng này bỏ trống, tự nhiên có người vào ở để tôi xem thử, không ngờ là cô ta. Để em Diệp ở đây là ý của cậu ba đó ạ. Thì tôi có nói gì đâu mà chị bảo ý người này người kia. Vậy tôi, tôi đi đây. Kiệt quen người đi ra khỏi phòng. Lúc này, Mùi đến chỗ dịp hỏi. Cậu ai vào đây làm gì thế? Dạ, không làm gì cả. Ờ, thôi để chị giúp em làm vệ sinh cá nhân, trụ ăn sáng uống thuốc. Dạ. Cứ như vậy dịp dưỡng tay quanh quẩn Trong căn phòng đã gần một tháng Bác sĩ đấu mỗi tuần đều đến Để kiểm tra cho cô Hiện tại tay đã ổn định Cô cũng có thể tự đi lại Nhưng tránh vận động mạnh vì có cánh cửa thông với phòng cô Và phòng bảo cũng không đáng sợ như cô nghĩ Hàng ngày bảo vẫn đi làm Có khi về sớm Nhưng rất ít Đa phần toàn là về muộn Khi qua phòng thì cô đã ngủ mất Đến sáng thức dậy thì anh cũng đã đi Dần dần dịp cũng đã quen với việc đó. Cô nghe mùi nói, anh hay dặn bà vú thay đổi món để cô không ngán. Cũng như hỏi cô thèm gì thì mua, nếu thai phụ ăn được, sữa cung tế Toàn chọn những loại đắt tiền tốt nhất, đặc biệt đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, không còn dùng những từ nặng nị, nhục mạ. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô biết rõ, những đặc ơn này là từ đâu. Như hôm nay có người mang đến lĩnh kỉnh các túi, Hỏi ra cô mới biết là váy dành cho bà bầu mặc, trong khi hiện tại cô vẫn chưa thấy bụng. Em xem, cậu ba mua cho em quá trời đồ luôn nè. Có khi em mặc đến sinh cũng không hết đó. Nhiều như thế này em thấy phí quá chị ơi, mà giờ em vẫn chưa thấy bụng mà. Tại em không biết tôi, nhà họ kim giàu có lắm, tiền tiêu mấy đời còn không hết. Bây giờ cậu mua, em cứ mặc dần đi, toàn đồ tốt, sờ vào mà mịn êm thế này thì mặc sẽ thoải mái lắm đấy. Không tưởng mua đài như vậy Không biết em mặc vừa không chị à Cậu ba Chắc là biết sai của em mà Thôi em tay chiếc váy này thử đi Mùi lấy một chiếc váy Dán xuồng màu xanh đưa cho cô Dịp nắng na hồi lâu Rồi cầm bào trong tay Khi cô mặc nó thì vừa khít Cô thắc mắc Sao cậu ba chọn sai mà vừa in như vậy Em mặc đầy đẹp nha Mà công nhận cậu ba có gu thẩm mỹ Là chuẩn Em mặc vào chỉ tưởng là hàng đặt mây không đó. Dịp đi ra mùi đã thấy khen. Mà cô cũng có cảm nhận giống như mùi. Đồ này không khác gì. Hàng đặt mây theo số đo của cô. Em cũng thấy vậy. Chắc hàng hiểu nên vậy đó. Thôi, để này, chị đem treo vào tủ. Em cứ mặc dần đến bụng to là vừa. Để em phụ chị ạ. Thôi cõi, em cứ ngồi đó để chị làm là được rồi. Mà hôm nay nhà mình có khách. Bà chủ dặn dò bà Vú nấu thêm món Khách nào vậy chị? Hình như là cậu Luân Em biết đúng không? Đó là bạn của cậu ba có phải không ạ? Ừ đúng rồi Cậu Luân với cậu ba là bạn thân Chơi với nhau từ hồi còn nhỏ lận Cũng lâu rồi cậu Luân chưa đến nhà Dạ Dịp giờ trong phòng Nên cô chị biết có thế Ở ngoài cổng có hai chiếc xe đang chạy vào trong sân Con G63 của Luân Và con Bentley của Bảo Trong bộ sưu tập của anh có nhiều con siêu xe phiên bản giới hạn giá đến hàng chục tỷ Luân bước xuống trước còn bảo lái vào tầng hầm Lúc này Luân nhìn về hướng căn phòng nhỏ ở phía sau vườn Từ lần trước khi đến nhìn thấy cô xong bảo có thái độ nổi nóng khác lạ Thì anh cũng không tới đây nữa Phần do mới tiếp quản bệnh viện Đông Phương nên công việc rất nhiều Trải qua một tháng mọi thứ mới dần tạm ổn Chỉ có nội bộ là vẫn còn rất căng thẳng Vì chú tím hai Trong lòng không cam tâm Với việc anh quản lý bệnh viện Cậu nhìn gì thế Lương quay lại thì bảo Cũng đang đi tới À không có gì Vào nhà thôi Mà dịp vẫn còn làm việc ở nhà cậu chứ Sao cậu lại hỏi chuyện này Lần trước đến có gặp Nên tôi hỏi thôi Trong mặt mày cậu khó chịu như vậy Có sao Cậu tự soi gương đi là biết ngay Bớt nhảm đi, không vào nhà thì cậu có thể ra về. Tôi đến chơi còn chưa ăn cơm, cậu đã đuổi khách như thế này sao? Tại cậu cứ lãi nhại quá làm tôi nhức đầu đấy. Cậu bị làm sao vậy thế Bảo, nãy giờ tôi nói chưa được mấy câu nữa kìa, lãi nhảy gì? Nè, đợi tôi với. Luân đứng nói thì Bảo đã đi tặng vào nhà trước, thấy vậy lương mới đuổi theo. Bác gái, hai đứa về cùng nhau đó hả? Dạ bác, tại thế bạo có đến bệnh viện của con Sẵn tiện con và cậu ấy cùng về luôn Thôi con ngồi xuống chơi uống nước Để bác kêu người dọn cơm Cảm ơn bác Lần trước chưa kịp ăn cậu ta đã kéo con đi uống rượu Lần này đến đây để ăn bù Có gì đâu chứ Bây giờ con về luôn Rồi sẽ có nhiều thời gian Lúc nào rảnh thì cứ đến nhà bác dùng cơm Con xem ở nhà này ngày thường thế bạo đến tập đoàn Còn thằng Kiệt thì bây giờ nó kinh doanh riêng Để bận rộn lắm Bác ở nhà của mình buồn hiu Vậy bác nên hối thúc cậu ấy lấy vợ Để nhà cửa thêm vui Bác cũng trồng lắm chứ Mà phải đợi Mỹ Trinh Quay trở về thì mới tính được Vậy hả bác Thế mà cô hỏi cậu ấy, cậu ấy lại lơ đi Mẹ với cậu ta nói chuyện đi Con lên phòng đây Bảo hướng lên cầu tan Luân liền gọi cô lại trốn tôi sao Có tên tôi từ mặt cậu luôn hay không? Bạn bè mà cậu không tôn trọng tôi gì cả Tôi đi tắm được chưa? Thế thì được Nhanh xuống đấy Bà Kim cười bảo Thế bảo nó có thói quen về nhà Là đi tắm rồi mới ăn cơm Con ngồi xuống Đợi nó tí nha Con hiểu cậu ấy mà Tại vì con nói đùa chọc cậu ấy thôi Thế bảo có mỗi con là bạn Nên bé không muốn hai đứa có chuyện gì bất hòa đâu Không có đâu bác Con với cậu ấy có quá hiệu tính nhau Mà con đã có bạn gái Để tính tới hôn nhân chưa Dạ con vẫn chưa Con vẫn còn ế Sao thế Con tài giỏi như thế này mà hay kén chọn quá Chắc duyên phần chưa đến đó bác ạ Ừ Con với thế bảo Cũng đã qua ngưỡng 30 Nên yên ổn gia đình đi Sự nghiệp cũng có Công việc là cả một đời Vẫn nên dành thời gian cho bản thân Dạ bác Để cho Thế Bảo cưới vợ trước rồi đến lượt con Chứ còn đuổi theo cậu ấy không kịp mất Bà Kim vui vẻ Thôi con uống nước đi Thế Bảo chắc nó sắp xuống rồi đấy Dạ từ bác Lúc này trong pháo hùng bảo vừa tắm xong Trên đầu tóc vẫn còn ướt Vì mưa mới gội Và giọt nước nhỏ xuống bờ vai vững chảy Chưa kịp thay đồ ánh mắt của anh Nhìn đến cánh cửa chỗ bức tường Sau đó đi tới Đưa tay vặn từ từ mở cánh cửa Diệp đang đứng ở cửa sổ Nhìn xuống khuôn viên ở dưới sân Rồi nhìn về hướng xa xăm Với ánh mắt buồn miên man Tiếng đồng rất khẽ đã làm cô chú ý Xoay người lại nhìn Cô giật mình bởi dáng vẻ hiện tại của Bảo Cậu ba Đứng đó làm gì Ờ Nhìn ngắm vu vơ vậy thôi chứ không có gì cả Ở trong phòng suốt chắc cũng buồn chán Lần đầu tiên nghe Bảo nói một câu như quan tâm tới tâm trạng của mình Làm Diệp cảm thấy bất ngờ Và có chút gì đó ấm áp Cô cười nhạt nói Tôi cũng quen rồi cậu à Bác sĩ đấu nói hiện tại sức khỏe cô đã ổn Có thể đi lại trong nhà không nhất thiết Chỉ ở trong phòng này thôi Tôi có thể đi đâu Mà thấy ở trong phòng cũng tốt Đang chống đối tôi sao Diệp im lặng Đối với Bảo cô vốn dị không có lựa chọn Hay phản kháng Chỉ là ở phòng một thời gian cô đã quen Bây giờ kêu cô có thể đi Nhưng đi đâu Ra khỏi căn phòng này Cô chỉ quanh quẩn ở đây Có thể chạm mặt người cây ra ám ảnh cho mình Thà cô yên trong phòng Sao không nói gì thế Cậu ba muốn tôi nói gì Đừng có dùng thái độ đó với tôi Nên nhớ vị trí của cô Cảm ơn cậu ba đã nhắc Tôi chưa bao giờ quên điều đó Tậm chí mỗi ngày đều nhắc nhở bản thân tất cả những đại ngộ từ đâu mà có. Biết vậy thì tốt. Bảo nói xong đi về phòng, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, giống như đang tối, dì không hiểu được người dì lúc nóng lúc lạnh, không biết đâu mà lường cả. Cậu ấy xuống rồi kìa bác. Thế bảo xuống rồi thì vào ăn cơm thôi. Cậu tắm rồi ngủ quên luôn hay sao thế? Lương lên tiếng trách bảo, nhưng anh lại không nói gì cả. Mặt lành tanh không cảm xúc Đi thẳng vào phòng ăn trước luôn nhìn bà Kim ngơ ngát Cô ấy vì sao vậy không biết Thôi con đừng có để ý Tính tịnh thế bảo trước đây đều như vậy Con bảo ăn cơm với bác nha Dạ lương đứng lên đi cùng với bà Kim vào trong phòng Trong suốt bữa cơm Hầu như chỉ có lương nói chuyện với bà Kim Còn bảo ăn mà không nói gì cả Gương mặt im liềm u ám lương nhìn thấy vậy cũng không muốn chọc vào. Lúc này tự nhiên luôn hỏi bạc kim. "Mà bé, người tên Diệp lần trước con đến, con có thấy, không còn làm cho nhà bác nữa sao?" "À, cậu ăn xong rồi thì về đi." "Cậu bị làm sao vậy Thế Bảo, tôi còn chưa ăn xong đã đuổi. Như này chắc tôi không dám đến nhà cậu ăn cơm nữa đâu." "Cậu cũng đến thì thôi." "Cậu Thế Bảo nó nói đùa tôi, con đừng có để ý." Còn con sao cứ thích chọc Thành Luân thế Con không rảnh để mà chọc cậu ta Bạn bè bao nhiêu năm mà cậu nói như thế Bây giờ tôi về Thưa bác con về Con được giận thế Bảo à Không có gì đâu bác Cậu ấy có vẻ không chào đón Nên con không thể mặc dậy ở đây Con cũng cảm ơn bác về bữa cơm lương nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài Bảo vẫn ăn bình thường Mà không hề có chút cảm xúc Bà Kim lúc này mới nhìn anh hỏi Con làm sao? Thành luôn nó bỏ về rồi kìa. Con sao lạ vậy? Cậu ta ăn no rồi thì về. Có gì đâu mà mẹ căng thẳng chứ. Con cũng no rồi. Con lên phòng đây. Bảo đứng dậy rồi coi ghế. Đi được vài bước đột nhiên dựng lại. Anh quay người lại hỏi mùi. Chị mang cơm lên lầu chưa? Dạ rồi cậu ba. Nghe vậy Bảo không nói gì nữa. Mà ra khỏi phòng ăn. Rồi đi thẳng lên trên.